trước một đương quân trang hiệp lộ hồng trang đây là nay hạ thành phố C nhất nhiệt một ngày 43 độ cực nóng hận không thể đem nhiệt kế cấp đỉnh bão rớt đường cái thượng hành người bị bỏng cháy bốc hơi rất giống nhau ít ỏi không có mấy lúc này điều hòa thổi hưu khí vô lực bệnh viện trong đại sảnh lại dòng người chen trúc xô đẩy trường hợp mấy độ phun vinh đội ngũ trước nhất đầu nữ hài nhi đệ 10 khối chỉnh đi vào đăng ký cửa sổ nội nhị khoa tả đại phu tả bảo toàn đại phu Ta có bệnh chế buồn. Nàng chiêu cửa sổ dương hạ đã quyển mau biên nhi tiểu bản gốc, bổ sung cường điệu. Mặt xám mày trò, nôn nóng chờ tên cửa hiệu người giữa, một thân xanh non váy trang ôn hân tựa như phiến ngày mùa hè hồ nước lá sen, nộn sảng, mát lạnh, cùng nàng thanh âm giống nhau. Cách cửa kính, bên trong nhân viên công tác bùm bùm đánh bàn phím, không trong chốc lát, một tiếng hắn hào không có từ cửa sổ bên trong truyền ra tới. Trong đại sảnh người nhiều, thanh âm cũng tạp, Thông qua khuyết đại âm thanh khí thả ra thanh âm ở nàng bên thai vòng hai vòng, chính thất thần ôn hân mới phản ứng lại đây, vậy khâu nghị bình đi. Ôn hân túi đầu khẽ trong tay vợ, nói, tìm linh hai nguyên ngũ rác tiền cùng với đăng ký hóa đơn thực mau cùng nhau tới rồi ôn hân trong tay, nàng đem đồ vật kẹp hảo thu hồi, đang định rời đi khi, vừa mới chạm nàng phía sau đại nương đột nhiên ra tiếng ngăn cản nàng, cô nương, đến khám bệnh tại nhà đại phu bản thượng cũng không như ngươi nói cái kia đại phu a. Tới bệnh viện xem bệnh, sợ nhất chính là nào đó nên biết đến nội tình không biết. Đối bệnh viện đại phu vừa thấy liền rất quen thuộc ôn hân. Tại đây đại nương trong mắt chính là cái hiểu biết nội tình người. Đại nương, ngươi nếu là quải tiết liệu nói tốt nhất ngày mai tới, ngày mai ngồi khám lao đại phu là phương diện này chuyên gia. Ôn hân nhìn mắt đại nương trong tay thật dậy một sấp xét nghiệm đơn, cười cười nói. Mặt sau, quải nào khoa? Đăng ký trong phòng người sớm không kiên nhẫn. Xuyên thấu qua cái miệng nhỏ nhìn không biết điều nhi láo thái thái cùng thông đồng nàng nói chuyện tiểu cô nương. A, Không treo, không treo, ngày mai lại đến. Ôn hân lại không để ý tới bắt đầu khỏe miệng y gì hoạn hai bên, cầm chính mình đồ vật rời đi. Đại nương đoán không sai, nội tình nàng là biết chút, nhưng đối ôn hân tới nói, nàng tình nguyện cái gì cũng không biết. Khâu nghị bình văn phòng ở bên trong nhị khoa cách vách đều là nội khoa, trên lệch lại thiên ngưỡng. Giống nhau đại văn phòng, tả bảo toàn bên kia tế đến người giấm người, mà khâu nghị bình nơi này liền chim sẻ hai ba chỉ, hôm nay càng là liền viền chim sẻ phân cũng không có. Ôn hân vào cửa trước, đứng ở cửa do dự một lát, nếu không vẫn là cuối tuần mạt đi tả bảo toàn nơi đó. Suy nghĩ không đương, trong phòng xem bệnh trí khâu nghị yên ổn ngừng đầu, phát hiện rèm cửa hạ nhiều ra cặp kia dày cao gót, xem bệnh vào đi. Thanh âm chậm gì gì truyền đến, gợn sóng bất kinh. Chuyện tới trước mắt, ôn hân đành phải căng ra đầu vào cửa, sư minh. Ôn hân. Một thân áo bợ lật trắng khâu nghị bình bệnh lịch đều đã quên bông, trực tiếp đứng lên, sao ngươi lại tới đây? Tới ngươi nơi này đương nhiên là xem bệnh. Ngươi làm sao vậy? Nào không thoải mái sao? Nói đến thân thể, khâu nghị bình biểu tình lập tức nghiêm túc, hắn lấy qua ôn hân bệnh chế buồn, chỉ vào ghế muốn nàng ngồi. Ôn hân không ngồi, đứng ở nơi đó nói, vẫn là bệnh cũ. Mỗi năm lúc này liền ho khan, liền chiếu lúc trước khai phương thuốc khai là được. Thấy khâu nghị bình nhìn xem chính mình lại nhìn xem ghế biểu tình, ôn hân cắn môi dưới, giải thích, trong nhà có sự, khai xong dược phải lập tức đi. Nga khâu nghị bình trên mặt mất mát rõ ràng, nhưng bác sĩ Tô chất làm hắn thực mau liền thu liễm hảo cảm xúc, rút ra phương thuốc đơn, xoát xoát xoát viết xuống một chuôi rực danh, bảo toàn nói năm trước ngươi tình huống có giảm bớt, ta cho ngươi bỏ thêm hai vị trung dược. Ôn bổ hình không thuốc tây như vậy thương thân. Ân ôn hân nhỏ giọng ứng một câu, đối hắn quan tâm, trừ bỏ làm lơ rớt, nàng sẽ không làm mặt khác xử lý. Cái này cuối tuần có rảnh sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đưa ôn hân ra cửa khi, khâu nghị bình nói. Này chu công tư có an bài, hôm nào đi? Ôn hân nói xong muốn đi, khâu nghị bình đột nhiên vào lúc này ra tiếng. Tiểu sư muội, sư phụ sự tình, thực xin lỗi. Đã xoay người ôn hân quay đầu lại, cho hắn hôm nay cái thứ nhất tươi cười. Người chết đã đi xa, huống chi trách nhiệm cũng không ở ngươi. Khâu nghị bình còn muốn nói cái gì, bị ôn hân ngăn cản, ngươi cũng muốn thông chút lối đời, bảo toàn chính là cùng ngươi đồng kỳ. Ôn hân chỉ chỉ cách vách, đối khâu nghị bình chớp chớp mắt sau, rời khỏi. Ở nhân sự phương diện này, chính mình đích xác không tốt luồn túi, khâu nghị đẩy ngang đẩy trên mũi 800 độ mắt kính. tưởng đem đi xa thân ảnh lại thấy rõ chút vừa mới đăng ký liền đủ bài nửa giờ đến phiên dược phòng đội ngũ chiều dài cũng tương đương khả quan từ đội đôi bài đến đội chung cơ hồ đủ tiểu ngủ một giấc lại một cái 10 phút qua đi cuối cùng đến phiên nàng giao đơn tử chờ dược công phu thượng hành thang máy nơi đó đột nhiên chuyển đến một trận la hét tầm ý thanh một cái tóc hỗn độn ánh mắt hoảng loạn màu trắng làn váy dính đầy huyết nữ nhân một đầu hướng quá đám người chạy về phía một bên gần nhất phòng đại phu nơi nào có đại phu cứu mạng a ôn hân tiếp theo cửa sổ đưa ra tới dược đôi mắt còn nhìn kia nữ nhân chạy tới phương hướng trong lòng suy đoán đã xảy ra cái gì ai thật thảm tràn đầy hai xe khách sinh viên liền như vậy bị đâm không ra gì một cái ăn được cơm trở về thay ca dược tề sư đứng ở ôn hân bên cạnh dược phòng cửa biên mở cửa biên cảm thán hai xe khách mỗi xe ấn bốn người tính Tổng cộng chính là 80 nhiều người bị thương. Thành phố xê thuộc về phương Nam Tiểu Thành, lớn nhất bệnh viện chính là nhà này, Bệnh viện Nhân dân Một. Phạm La Nội Thành phát sinh cái gì trọng đại sự cố, người bị thương hơn phân nửa đều là toàn nồi bưng tới nơi này. Ôn hân ra cửa khám đại lâu, nhìn cách đó không xa khám gấp tiểu nhị tầng phía trước tứ tung ngang dọc kia đôi xe cứu thương, hai nạn xe cộ thảm thiết tình cảnh lập tức ở trong đầu vẽ cái đại khái hình ảnh. Nhân dân bệnh viện nhiệm vụ trọng nhân thủ lại thiếu đáng thương, ít nhất so với mấy năm trước, nhiều không được vài người. Như vậy nghĩ, ôn hân sách theo dược úi, vọt vào chính bỏng cháy kịch liệt ánh nắng trung đi. Bệnh viện chính là không có khói thuốc súng chiến trường, khám gấp lầu một trong đại sảnh, không bị an bài đến nhân viên y tế cứu trị người bị thương, còn có rất nhiều, cái mùi hít vào tất cả đều là huyết mùi tanh, sắp đến người lùi lại. Ở thời khắc đó, ôn hân thật muốn liền như vậy lui ra ngoài, nàng là tới xem bệnh, cứu người vốn là không nên nàng quảng ngươi nếu xuyên này thân quần áo trị bệnh cứu người chính là thiên chức của ngươi ta mệnh lệnh ngươi đối nàng cứu trị hiện tại lập tức lập tức ôn hân phía trước đột nhiên tuôn ra này một tiếng đem nàng bị sặc đến say xe, xe đầu lập tức tạc cái thanh tỉnh nhan sắc sâu nặng lộ quân trang ở một mảnh huyết màu đỏ tươi trung riêng một ngọn cờ làm hô hấp lâu động lại không khí ôn hân thở dài một cái nhân dân con cháu đều như vậy hãy nhân dân Nàng người này dân lại có thể nào không yêu chính mình đâu, nghĩ, ôn hân cất bước chiều lục quân trang phía sau kia đài lẻ loi cáng xe đi đến. Ôn hân đã bắt đầu thử thăm dò cha tìm cái này nữ sinh cụ thể thương chỗ, thủ trưởng tiên sinh cùng tiểu hộ sĩ đối thoại cũng không đình. Ta hộ giáo còn không có tất. Tốt nghiệp, hơn nữa, ta hôm nay mới ngày hôm sau tới bệnh viện bị thủ trưởng gian dạy người thực bị khuất, nhưng thủ trưởng gian dạy như cũ tiếp tục, không tốt nghiệp. Đây là lý do sao? Bác sĩ có thể bởi vì lần đầu tiên cầm dao giải phẫu liền nói giải phẫu ta không làm sao. Thiên chức là cái gì? Chính là có điều kiện thời điểm thượng, không điều kiện khi không có ai ngạnh hướng cũng muốn thượng. Ôn hân không biết hòa bình niên đại tham gia quân ngũ có phải hay không đều đem sức lực đều dùng ở lớn tiếng kêu gọi thượng, nhưng là nam nhân mỗi nói một câu đều chấn đến trần nhà thẳng long long, thật sự là. Thượng ý tiên sinh, nếu ngươi tưởng người này không bị cắt chi, liền thỉnh quản hảo miệng của ngươi an tính điểm nếu không đại nhưng buông ra giọng dốc hết sức kêu ký hiệu ôn hân thủi hạ chưa đỉnh, hơi khuynh mặt xem nam nhân trên vai kia một loạt tinh lệ minh thần trừng mắt tiểu hộ sĩ đang ở sinh khí hiện tại phi quân y hiểu viện quá không có hiệu quả suất, vô kỷ luật khi, phía sau đột nhiên liền truyền đến như vậy một tiếng điểm danh phê bình lệ liền lớn lên ngoài ý muốn không phải một chút Hôm nay là hắn tử vân Nam Á quân khu tham gia đặc huấn đường về Nhật Tử, hành trình so dự tính trước tiên một ngày, hắn tính toán sấn cái này không đương về nhà nhìn xem. Hạ xe lửa ngồi giao thông công cộng, xe đảo không khai ra rất xa, liền trực tiếp bị đại sự cố hiện trường đổ chính. Tài xế đổi đường dây lộ trước, lệ minh thần sách theo hành lý trực tiếp xuống xe. Nghẹn đủ sức lực từ trong xe cứu mười mấy học sinh sau, lệ minh thần lại giúp đỡ xe cứu thương đem người đưa đến bệnh viện. nhưng bận việc nửa ngày tới rồi bệnh viện không ai trị liệu đây là nước nào đạo lý tê quân khu có tiếng chỉ nhận lý không nhận người lệ liền trường có thể không táo bạo sao vấn đề không giải quyết hỏa cũng không giải sạch sẽ người thình lình đỉnh đầu đã bị người rót một gáo nước lạnh vẫn là rút thật lạnh. cái loại này ứng kích phản ứng mãn phân tác chiến hiệu quả mãn phân đột phát địch tình ứng biến lực ga cấp lệ minh thần có điểm phản ứng không kịp Người là ai dân binh Bộ đội không chính quy, ôn hân biên khắp nơi tìm băng vải loại đồ vật tính toán cấp người nọ ngừng, biên tức giận ứng phó táo bạo thủ trưởng hộ sĩ, người này trên đùi tĩnh mạch bị thương, cho ta tìm điều băng vải tới, muốn mau Cuối cùng, nàng dứt khoát đem che ở nàng cùng tiểu hộ sĩ chi gian lệ minh thần lây khai, cùng tiểu hộ sĩ bắt đầu trực tiếp đối thoại. Băng! Băng vải! Cái này ta biết, băng vải ở xử trí thất trong ngăn tủ. Hồi ức nửa ngày cuối cùng nhớ tới tiểu hộ sĩ, rốt cuộc phát hiện chính mình còn có điểm tác dụng, mặt đỏ lên khỏe mắt treo nước mắt nói. Không phải tay chân phát cương, nàng nói không chừng sẽ cùng học sinh tiểu học giống nhau nhấc tay trả lời, ôn hân ấn mạch máu khi tưởng. Bởi vì rất nhiều năm trước, ôn hân liền từng như vậy cảm giác một phen. Tiểu hân, đi lấy đem kẹp cầm máu cho ta. Kẹp cầm máu? Kẹp cầm máu trường gì dạ? ngay lúc đó chính mình thế nhưng ngốc liền thường xuyên thấy kẹp cầm máu cái dạng gì đều quên hết ôn hân suy nghĩ cầm bá thời điểm bị nàng xô đẩy đến một bên lệ liền trường lại không nhàn rỗi hắn bàn tay to một lóng tay đối diện tiểu hộ sĩ rơi xuống mệnh lệnh chạy bộ đi lấy tiểu hộ sĩ thực mau liền nghiêng ngả lảo đảo chạy không có ảnh ôn hân vội vàng thủ hạ xử lực không công phu phản ứng lệ minh thần lệ minh thần cũng ngại với vừa mới kia một xô đẩy mặt mũi có điểm hạ không tới quân nhân mặt mũi làm tiếng khóc, hô đau thanh hỗn loạn một mảnh đại sảnh một góc cực kỳ lặng im. Ngươi là này bệnh viện đại phu sao? Chỉ đạo viên dạy dỗ trong quân phạm sai lầm đồng chí khi Tổng nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, lệ minh thần tuy rằng không cho rằng chính mình cứu người lòng có sai, nhưng thái độ nhiều ít có chút vấn đề, vì thế bắt đầu không lời nói tìm lời nói, chính mình cho chính mình tìm dưới bậc thang. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Một câu bị quát lớn mang xuyến chạy về tới tiểu hộ sĩ chặn ngang chặt đức, chỉ có đầu lại không có đuôi. Ôn hân chỉnh đôi tay đều bị thương giả huyết nhiễm hồng, nhưng này cũng không bằng nàng nhìn đến tiểu hộ sĩ trong tay kia một mét không đến trường băng vải khi, trong lòng lưu huyết nhiều. Quả thực là hồi nháo. Đây là khoa chân múa tay thời điểm sao Nhị liền quân diễn thất lợi lần đó, tham mưu trưởng đối với bọn họ giống giận những lời này, vừa vận chăn ra phát khẩn lệ liền trường dùng tới. Chương hai đương quân trang hiệp lộ hồng trang, hai, ôn hân tay ma đau đầu, bị phát hỏa nam nhân như vậy một giống, trên đầu giống gõ một buồn côn, ong ong càng đau. Chữ vật thất đồ vật đều bị lấy hết, liền này vẫn là ta thật vất vả nhảy ra tới đâu bằng bạch bị lệ minh thần giống lên một đốn tiểu hộ sĩ trên mặt, cụ nước mắt chưa đi tân nước mắt lại tới. Quân nhân đổ máu không đổ lệ, tuy rằng không hiểu thương hương tiếp ngọc, nhưng đem một tiểu nha đầu trước sau lộng khóc hai lần. Lệ liền trường nhiều ít có điểm biệt hữu an ủi nói hắn sẽ không, trong đầu duy nhất nhảy ra tới liền này một câu cổ vũ tân binh, xem như hắn đối bộ hạ nhất hòa hoan dạy bảo. Lệ minh thần bưng bả vai, trên vai hoàng ngũ rắc lấp lánh sáng lên, góc cạnh bén nhọn cùng ôn hơn phía dưới nói giống nhau, thượng ý tiên sinh, có thời gian này đặc huấn ý hề tế binh, không bằng đem ngươi quần áo cởi ra nhiều cứu vài người thực tế. Nàng nhìn lệ minh thần lục lục quân trang áo khoác, nữ khí cường ngạnh, Rất nhiều năm trước, như vậy sự cũng phát sinh quá. Lần đó, giống nhau là băng vải khan hiếm, hai cái không đổ vật cầm máu người bệnh mắt thấy liền phải xong rồi, là ba ba dứt khoát cởi áo ngoài ném cho lúc ấy thực tập bác sĩ. Ôn hân lắc lắc đầu, đem kia đoàn nhiễm hồng áo khoác bóng dáng từ trong đầu hoàng đi, ngoài miệng nói, thoát. Lệ minh thần là quân nhân, làm một cái huấn luyện có tố quân nhân một cái chuẩn bị điều kiện chính là trong thời gian ngắn nhất đối nguy cơ làm ra ích lợi lấy hay bỏ. là minh bạch nữ nhân ý tứ, lệ liền trường không nói hai lời trực tiếp đem thật dày quân trang áo khoác cởi ra, này còn chưa đủ, ngay cả bên trong kia cái áo sơ mi, hắn cũng cùng nhau cởi đưa cho ôn hơn, trừ bỏ cái này, đều cho ngươi. Lệ minh thần bàn tay mở ra lại nhanh chóng nắm khởi, trong lòng bàn tay chỉ ở nàng trước mắt lung lay một chút sau năm cánh huân chương đột nhiên làm ôn hơn trong lòng chấn một chút. Trong lòng làm nàng kích động vô cùng nào đó đồ vật. Là một cái quân nhân sở hữu tôn nghiêm cùng kiên trì. Chứ bỏ hung, nói chuyện lớn tiếng, không nói lý ngoại, hắn cũng đều không phải là không đúng tí nào. Ôn hân banh thật lâu không cẩn thận chút, tới giúp ta hạ đi nàng đem trọng tâm đổi ở một khắc chân thượng lại ngồi sồn hảo, đối chỉ xuyên kiện áo ba lô nam nhân nói. bóp chặt nơi này, tận lực làm mạch máu thiếu xuất huyết. Đối, hảo, bảo trì như vậy. Ôn hân chỉ huy lệ minh thần. Tinh tế bạch cánh tay giao nhau ở ngăm đen thô tráng nam tính hai tay gian, trường hợp ngoài dự đoán mọi người hài hòa. Mấy năm qua đi, nhân dân bệnh viện hiệu suất cuối cùng có đề cao. Lệ liền trường hai kiện quần áo dùng xong, chi viện nhân viên y tế cũng chạy tới. Nhìn bị đẩy ly cứu hộ giường, ôn hân xuyên khẩu khí, đứng lên, eo hạ chân lại giống không phải nàng dường như, tê mọi đinh điểm không chịu không chế. Nàng người mới vừa lên, liền lảo đảo lắc lư lại hướng trên mặt đất tài đi. Vẫn luôn ở bên cạnh hỗ trợ tiểu hộ sĩ sớm bị kêu đi rồi, ôn hân bên người lúc này chỉ đứng một cái lệ minh thần. Nhân dân khó khăn, giải phóng quân tự nhiên không có không dối tay đạo lý. Lệ minh thần phản xạ có điều kiện dối tay, một hồi câu, ôn hân liền thẳng tắp bị mang đâm tiến trong lòng ngực hắn. Cùng cùng nhau lăn lê bò lết chiến hữu đầy người hãn vị bất đồng, trên người nàng là hương, mùi hương mang điện dường như truyền khắp lệ minh thần toàn thân, hắn trước ngực cơ bắp không chịu khống chế có chặt. Ôn hân một mét sáu năm, lệ minh thần nhìn ra một mét tám, hắn lúc này tay vùng, trực tiếp đem là lướt ôn hân chán đụng vào chính mình lạnh giống đá hoa cương, cơ ngược thượng. Đông, ân, ôn hân tay bụng chán đầu, đau đôi mắt mau hồ. Đông một tiếng không chỉ có vang ở ôn hân mặt trước, cũng tạc ở lệ minh thần bên hai, giống mới vừa tiến tân binh doanh đánh bài bị thủ trưởng trảo khi phản ứng giống nhau, hắn nhanh chóng buông tay, lui ra phía sau một bước, dưới chân thành lập chính tư thế. Nay hệ liệt động tác hoàn thành, tốn thời gian chỉ 6 phần trí nhất giây. Nhìn quân tử tiêu chuẩn nam nhân, lại hảo tính tình ôn hơn cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nàng biên xoa đầu biên không lưng nhặt lên mới vừa bị bác sĩ lưu lại hắn quần áo, đoàn thành đoàn một phen đỉnh đến nam nhân ngực, tham gia quân ngũ cố ý đả thương người cũng muốn bị truy cứu pháp luật trách nhiệm. Nữ nhân đã đi ra hảo xa, lệ minh thần vẫn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, phát ngốc. Toàn bộ tê quân khu đều có tiếng hôn không tiếp. Quan không lớn, sư trưởng lữ trưởng trước mặt lại chỉ nhận đạo lý không nhận người lưu manh liền trường lệ minh thần, như thế nào vừa mới ngươi liền không giải thích hạ kia chỉ là một cái cao tố chất quân nhân tự thân cần thiết ứng kích phản ứng đâu. Quả nhiên duy nữ tử tiểu nhân khó dưỡng cũng, trừ bỏ trong nhà nghịch ngậm cháu ngoại trai ngoại, đây là hắn gặp qua khó nhất dưỡng một người. Di động chấn động cách răn chắc quân trang quần liêu cao tần chụp đánh lệ minh thần hồi lâu. Có lẽ là trên đùi kia nói thật dậy vảy rơi chậm lại liền trường đồng chí bộ phận nhanh nệ tính, tiếp khởi điện thoại khi cao doanh trường kia đông bắc lớn giọng đã gấp không chờ nổi đá hắn ông. Báo cáo hiện tại cụ thể phương vị. Tình báo xuất thân cao hắn một chữ miệng, lệ minh thần liền biết trước tiên trở về sự tình bại lộ, ra xem ra là trở về không được. Lệ minh thần đánh cái ha ha, đối với góc tường đứng thẳng trả lời, báo cáo doanh trường, trên đường có chút việc trì hoãn, Hiện tại vị chỗ thành phố Xê An trùng khu hoa loan lộ, cây ngải cứu thạch lộ giao nhau khẩu, cụ thể vị độ. Không rõ ràng lắm. Xong đời, liền cái phương vị đều báo không rõ, đi ra ngoài đừng nói là ta thủ hạ bình, từ giờ trở đi 15 phút sau có xe tiếp ngươi, tốc độ cút cho ta trở về. Giống nhau có thể làm doanh trưởng vận dụng lăn tự đem hắn tìm về đi, tình huống không ngoài hắn thủ hạ đám kia hầu nhãi con lại phía sau lưng khởi ra, bắt đầu không an phận. Lệ Minh thần nghĩ, nhanh chóng từ góc tường hành lý trong bao lấy ra kiện tắm rửa áo sơ mi thay, lại đem mới vừa bị ôn hân nhét trở lại hai kiện sớm thành huyết hồ lô băng vải phục, tìm đồ vật bao lại thu hồi đi. Quân dụng vật phẩm, tùy ý hủy hoại hoặc vứt bỏ, ở trong đội đều là muốn hỏi trách. Chuyện này, vừa mới lớn tiếng mệnh lệnh hắn thoát người nọ, hiển nhiên không biết. Nhắc tới hành lý, Lệ Minh thần đôi mắt đảo qua, bên chân một cái tiêu dược chữ bao ni lon bị hắn nhìn thấy. Là nàng, nhớ vĩ độ nhớ không chuẩn lệ liền trường, nhớ lại quân tình tiến triển, nhân viên bố trí cái gì tới, có thể so cái gì đều nhanh nhẹn. Lúc này, còn không có phát hiện chính mình rất đồ vật ôn hơn đang từ từ hướng trong nhà đi dạo, qua phía trước hoa anh đảo lộ liền đến ra. Thành phố C tuy là tiểu thành, lại có cái thực lãng mạn tính chất đặc biệt, lao thành nội nơi này đại bộ phận đoạn đường đều lấy hoa mệnh danh, mà tương ứng lộ danh đoạn đường thượng cũng loại các ứng hoa. Tựa như vừa mới đi qua hoa anh đảo hai bên đường trồng đầy cây hoa anh đảo, lại có chính là lúc này chính hoa quế hương phát mùi hoa quế lộ, ôn hân ra nơi địa phương. Toàn bộ phố lớn nhất một cây cây hoa quế hạ, chính náo nhiệt tụ thật nhiều người. Từ thật xa địa phương ôn hân liền nhìn đến mấy cái màu xanh biển chế phục ở trong đám người khi thì ngôi đầu. Hôm nay là làm sao vậy, liền cùng chế phục đối tượng sao. Trước lục con trang, hiện tại lại là Lam cảnh phục. Trong lòng không thoải mái ôn hơn chân lại không chậm, vài bước chạy tới trước mặt. Ấm áp tiện cho dân siêu thị trước cửa, đồn công an cảnh sát nhân dân tiểu lưu chính tự cấp trên mặt đất nằm bỏ một người thượng cái quòng. Cho ta thành thật điểm. Trên mặt đất người nọ lúc ban đầu còn tưởng tùy thời dễ dùa chạy thoát, bị lưu đông đồng sự một cái tát ấn hồi trên mặt đất. Tốt nhất còn tay, lưu đông cùng đồng sự thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, mặt khác hai gã cảnh sát nhân dân mang theo người đi rồi. Dư lại lưu đông xoay người đối ôn hân thẳng dựng ngon cái, hân tỉ, hôm nay nhà ngươi tiền trinh giúp đỡ chúng ta đại ân, liền cái này trộm đã ở chúng ta khu len lỏi hảo một trận, không phải nhà ngươi tiền trinh, đơn ngươi ca ở nhà, này tặc hôm nay xác định vững chắc lại đắc thủ. Không cần xuống chút nữa nói, ôn hân liền biết sự tình nguyên nhân như thế nào, nàng chiều lưu đông cười cười, chuyện nhỏ, ngày nào đó ngươi nghỉ, cùng quý mai cùng nhau tới nhà của ta ăn cơm. Quý Mai ôn hân cao trung đại học đồng học, từ nhỏ hàng xóm, cũng là cảnh sát nhân dân tiểu lưu lão bà. Nói đến lão bà, lưu đông vô đùi, nhìn ta này xú đầu vóc, ngươi không nói ta đều cấp đã quên, quý Mai làm ta và ngươi nói, nàng buổi tối lại đây. Vừa lúc hôm nay ta trực đêm ban, ngươi nếu là xin thương xót, liền lưu nàng ở ngươi này ở một đêm được, ta sợ nàng một người nhi ở nhà sợ hãi. Sinh trưởng ở địa phương thủ đông người lưu đông vì cái gì chạy đến cái này phương nam tiểu thành đương cảnh sát, vẫn luôn thành mê, nhưng hắn đối quý mai cẩn thận tỉ mỉ hảo, lại làm ôn hân thực thưởng thức, nàng thấy lưu đông lại nhảy cái không để yên, dứt khoát ở hắn trên vai trụ một chút, được rồi, đã biết, không thành vấn đề. Nào thứ nàng đột nhiên hàng không ta tịch thu lưu nàng a Là, là, là, không biết là nhiệt vẫn là khẩn trương, lưu đông mồ hôi đầy đầu. kia hân tỷ, ta liền đi trước, lao bà của ta liền làm ơn ngươi. Mới vừa làm chuẩn ba ba người làm khó không khẩn trương. Lưu Đông xoay người đang muốn đi, ôn hân đột nhiên ra tiếng đem hắn gọi lại, Lưu Đông, trên vai mang tinh quân nhân quan đại sao. Thinh linh bị hỏi cái này sao cái vấn đề, mảnh nhỏ cảnh trên mặt mê mang rõ ràng. Lưu Đông cào cào có điểm siêu bia mau tức đầu, hân tỷ, này bộ đội trừ bỏ lớp trưởng, phàm là mang cái trưởng. Trên vai đều đỉnh tinh a nói quan lớn nhỏ, vậy muốn xem là mấy viên tinh còn có vài đạo giang. Nga, đã biết, cảm ơn. Ôn hân trong đầu hồi ước người nọ trên vai chi tiết, nói lời cảm tạ Lưu Đông nói có điểm có lệ. Thì, người không sao chứ. Không có việc gì vào xem ôn đại ca, vừa mới liền vội trào tặc, cũng không lo lắng xem hắn. Lưu Đông vẫn là cái lòng nhiệt tình. Cơ hồ đồng thời nhớ tới việc này ôn hân chiều Lưu Đông cảm kích gật gật đầu. Cất bước vào siêu thị, ấm áp tiện cho dân siêu thị là lấy ôn hân tiểu chất nữ tên lấy, diện tích không lớn, 30 mét vuông không đến lớn nhỏ lại ngũ tạng đều toàn, lớn đến ăn tiết hộp quà, nhỏ đến nghiên cứu nhật dụng, cơ hội toàn bộ bao dung. Vào cửa khi, ôn linh chính hoạt xe lăn quét rắc thượng thoái bình rượu tra. Lần này tổn thất nhỏ nhất, tiền trinh chỉ đánh nát hai bình 25 khối rượu trắng liền bắt được tặng. nghe được thanh âm biết là muội mội trở về ôn lĩnh túi đầu biên đóng vai phụ nói chỉ cần ngươi người không có việc gì hai bình hai mươi lăm tính cái gì chính là hai trăm năm mươi ngốc đều không nói chơi ôn hân từ ca ca trong tay kế đó cái chổi đem trên mặt đất cặn quét tịnh rác rưởi xử lý tốt ôn hân trở về ngồi xổm ca ca chân biên lôi kéo hắn tay nói ca khai cái này cửa hàng không phải trông cậy vào ngươi kiếm bao nhiêu tiền chính là tưởng ngươi có chuyện này làm ngươi phải biết rằng chỉ dựa vào ngươi mội năng lực nuôi sống chúng ta một nhà ba người hoàn toàn không thành vấn đề ôn hân nói chuyện thời điểm ôn lĩnh vẫn luôn nhìn chăm chú vào muội muội trong mắt tràn ngập ái tâm tâm nếu không phải ca không có hai cái đùi ngươi hiện tại liền không cần như vậy mệt mỏi ca ca trong mắt một ít đổ vật đâm đến ôn hân nàng đem đầu đáp ở ca ca kia nửa thanh tàn trên đùi chậm rãi nói ca Nhân dân bệnh viện nơi đó hôm nay cứu giúp 80 nhiều thai nạn xe cộ người bị thương. Ta cũng cứu. Hai cái. Mặt nàng hạ đồ vật đột nhiên rút ra khai, ôn lĩnh thay đổi xe lăn, Ngươi hôm nay còn không có dâng hương đâu, đi thôi. Nói xong, ôn lĩnh phe phẩy xe lăn đi vào quầy sau. Nhìn ca ca lại gầy một vòng bóng dáng, ôn hân muốn nói cái gì cũng cũng không nói ra được. Lý trí thượng ca ca không phải không hiểu. Đó là thân là y giả bản năng làm người lựa chọn trước cứu hy vọng đại người, mà từ bỏ trước cứu trị chính mình như tử. Chỉ là loại này từ bỏ mặc cho ai đều là khó có thể tiếp thu đi, cho nên ba ba. Người muốn thông cảm. Tay cầm ba nén hương, đối với hắc bạch chiếu đại bài bái, lượn lờ hôi yên chậm rãi tán ở ôn hân bốn phía, khí vị có điểm chết trầm, ôn hân nhìn ảnh chụp một hồi lâu, lúc này mới đem châm dứt một phần tư hương cắm vào lư hương hảo, xoay người vào phòng bếp. tiền trinh là công hơn nữa quý mai cái kia thai phụ tới hai tương cùng nhau thế nào hôm nay này bữa cơm đều không thể chậm trễ rớt cá kho ra nổi khi quý mai tùy tiện thô tuyến điều thanh âm dẫm lên điểm từ trước mặt truyền tiến vào ôn hân nhà ngươi tiền trinh thật đúng là miêu nếu như danh a ta tưởng lấy căn băng côn an không trả tiền nó liền phải cao ta này thật đúng là hoàng thế nhân đầu thai tới rồi miêu trên người coi tiền như mạng tham tiền miêu theo giọng nói Thân thể quá sớm mập ra quý Mai xuất hiện ở phòng bếp cửa. Ôn hân nhìn xem nàng, cười, nhà ta tiền trinh liền tính lại sạch sẽ. Nhưng ngươi hoài hài tử vẫn là thiếu chiêu nó. Vạn nhất ngày nào đó nhìn ngươi không vừa mắt đem ngươi đương kim thiên kia tặc giống nhau cấp một móng đuốt. Nhà ngươi lưu đông nên tìm ta tính sổ. Sao có thể? Quý Mai lắc lắc trong tay băng côn, cắn một ngụm, mặt lại đột nhiên thay đổi một bộ biểu tình. Ôn hân, ta có việc cùng ngươi nói. Có chuyện liền nói. Ta hôm nay giống như nhìn đến hắn. chương Ba khác tình cảm. Ôn hân bưng mâm tay ở giữa không trung đốn trong chốc lát, đôi cá thượng nước canh nhịn không được trọng lực, dọc theo xương cùng rơi xuống tới, rừng ở xi măng trên mặt đất, thực mau vựng ra cái nhan sắc không cạn viên ẩn. Nhìn đến ai? Nàng lấy nồi sạn đem cá hướng mâm trung gian khẻ khẻ, hỏi. Quý mai băng côn ăn chính hoan, nhất thời cũng không phát hiện ôn hân khác thường, nàng hung hăng cắn khẩu băng côn. Tức giận củ mặt nói, còn còn không phải là còi trăng cái kia tiểu tiện nhân, không riêng đoạt ta học đồng, cuối cùng còn mẹ nó đoạt ngươi nam nhân. Thẳng đến lúc này, Thô Tuyến Điều Quý Mai mới nàng phát hiện, cái này đề tài, thật sự không thích hợp cùng trước mắt người nói. Ôn hân, ta không tưởng. Ta biết, nhưng thật ra ngươi, đều sắp làm mẹ nó người, ngoài miệng còn không có giữ cửa, chú ý thai giao à, tổ tông. Ôn hân điểm điểm Quý Mai miệng, Một tay đem cá đặt lên bàn, hơn nữa, cỏ trắng cũng không đoạt ta nam nhân. Trên đời này, chỉ sợ không một người người tài ba vì chia rẽ ôn hân cùng ngụy dược. Bởi vì khi đó bọn họ, sớm tốt giống như một người. Bẻ gãy bản thạch tình yêu, vĩnh viễn không có khả năng là người, chỉ có vận mệnh. Đi cầm chén búa, chuẩn bị ăn cơm. Ôn hân đem quý mai trong miệng bóng loáng băng côn côn bắt được tới, chiều nàng cười. Nữ nhân nước mắt, nhất nên chảy vào nam nhân trong lòng. nàng nam nhân đi rồi ôn hân cũng liền không đổ lệ ngày đó cơm chiều là có quý mai gia nhập cơm chiều nhất an tĩnh một lần nếu không tính ăn được đuôi cá nằm ở cửa ngẫu nhiên miêu thượng hai tiếng miêu tiền trinh cộng thêm cách vách tới mua giấm trương đại đường, cùng với một cái mua hai bình khang sư phó nước khoáng một bao mềm sông hồng người xa lạ ngoại trên bàn cơm ba người thế nhưng không một cái nói chuyện muộn rồi quý mai nhìn ăn tĩnh trải giường chiếu ôn hân nói công chuộc tội đề nghị Lâm mạch nước ta ngày mai đi dạo phố, không bằng chúng ta lại tìm tới đông tuyết tiểu hạ bọn họ tụ tụ tính. Nói là phong chính là vũ quý mai là sẽ không làm chính mình thiện ý đề nghị thất bại, cho nên ngày hôm sau buổi chiều, ôn hân ngồi ở ái mạt quán cà phê, bên người nhiều một đám dĩu rít đại học đồng học. Tính cách bổ sung cho nhau cách nói, quả thực không tồi. Công tác khi mới có tinh thần ôn hân, liền có một đám chỉ có tới rồi nghỉ ngơi ngày mới phát thần kinh đại học bạn tốt. tính tình nhất chịu tiểu hạ cà phê tục đến đệ tam ly nói xong bọn họ công ty thứ năm chỉ bổn điều chuyện xưa sau liền lá hét muốn đi toilet nàng ngồi lại là nhất dựa tường vị trí bởi vậy ngồi ở ngoại sườn ôn hân thực tự nhiên muốn đứng dậy nhường đường cập mục trong phạm vi một cái nàng cho rằng lại sẽ không nhìn đến người ngoài ý muốn xuất hiện thử nghĩ một chút giết heo đồ tể có thiên đột nhiên cầm sách vở đến tư thục cầu học là như thế nào cảnh tượng Ước chừng cùng bỏ đi quân trang lệ minh thần ngồi ở ái mặt ánh mặt trời nhất đủ rửa cửa sổ vị trí thượng, tay không kiên nhẫn dịch khai trước mặt hắn cà phê khi cho nàng cảm giác giống nhau. Học đòi văn vẻ, ôn hân thu hồi ánh mắt, ngồi xuống một lần nữa ngồi xong, đã lăng lại hùng quân nhân nàng không thích, cho nên, làm lơ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nhất quán đối đãi công ty cái kia tổng vẻ mặt dại gái tương tài vụ trưởng khoa chiêu số, hiển nhiên không thích hợp ở lệ minh thần trên người. ôn hân Bên kia cái kia hảo cao hảo xoáy người ngươi nhận thức. Tiểu hạ thói quen tính hình dung nàng cảm thấy hứng thú nam nhân khi, thường xuyên dùng hảo tự. Còn không có tại vị trí ngồi tốt tiểu hạ liền không khống chế âm lượng bắt đầu hồ nào, lớn nhỏ vừa vặn cũng đủ thính lực bình thường lệ minh thần nghe được. Ôn hân, dược đơn thượng cái tên kia hắn mới vừa cùng Dương Khiết nói một lần, người nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quân nhân hiệu xuất ra. Lệ liền trường lần đầu tiên có điểm tiểu đắc ý lên. đến nôi đắc ý cái gì hắn cũng không biết ngồi hắn đối diện thân cận đối tượng dương khiết liền càng không biết lệ liền trường hôm nay là tới thân cận cao doanh trường cấp kịch liệt nhiệm vụ hồi ức cao doanh trường công đạo nhiệm vụ khi cho hắn kia một chân lệ minh thần đột nhiên tưởng chụp thứ lao đại mông ngựa cao doanh trường dục cấp dưới dục đều như vậy có trình độ đã có thể ở ngày hôm qua hắn vào cửa khi lệ minh thần trong lòng cũng không phải là nói như vậy lúc ấy hắn trong lòng nói chính là mấy tháng không thấy doanh trưởng tính tình tăng trưởng khẳng định lại bị tẩu tử ra giáo lệ minh thần ngươi cái hôn tiểu tử trước tiên trở về không đề cập tới trước về đơn vị có biết hay không các ngươi liền đám kia nhãi danh mau trời cao thiên không phục mà mặc kệ hôn cầu lên cùng ngươi một cái đức hạnh tiến doanh bộ đại môn cao hán liền trực tiếp thưởng lệ minh thần một đốn tiên phong doanh sản phẩm nổi tiếng cao doanh trường chấn sơn quan ngã lệ minh thần mặt không đổi sắc tiến lên một bước nghiêm được rồi cái quân lễ Mắt nhìn phía trước, báo cáo doanh trưởng, nửa năm nội ngươi cộng quăng ngã hư phô đơ năm cái, chụp đoạn góc bàn một chỗ, tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng đều là nhân dân cung cấp chúng ta, thỉnh doanh trưởng yêu quý. Chính quăng ngã hăng say cao hán bị lệ minh thần lời này một đổ, trong mắt đều mau chừng ra tới, ném tới một nửa phô ấn đơ bị nhẹ đập vào lòng bàn tay, hắn điên trong tay đổ vỡ, chậm rãi từ cái bàn sau đi dạo ra tới, hành a, tiểu tử ngươi. Không hổ là đi Tê quân khu duy nhất một cái đại biểu đi Vân Nam đặc hấn, đi một chuyến trở về này giáo hấn khởi trưởng quan đều sửa đi vu hồi lộ tuyến, a còn có thể loại ngươi đâu còn. Báo cáo, nhập ra tùy tục, căn cứ bất đồng địch tính áp dụng bất đồng sách lược, đây là đệ nhất tiết quân sự khóa thượng thủ trưởng giáo. Vị nào thủ trưởng? Tê quân khu 95.838 bộ đội tiên phong doanh doanh trưởng Cao Hán. lệ minh thần câu này kêu dị thường vang dội liền ngoài cửa đứng gác lính cần vụ đều nhịn không được trộm xì một tiếng phốc trước dây còn khí hống hống cao doanh trường cũng có chút khống chế không được hắn phổ ấn đỡ cũng không chụp tay đáp ở lệ minh thần trên vai đầu tiến đến hắn bên lỗ thai nhỏ giọng nói ngông ngựa lòng ta lãnh nhưng thủ trưởng này từ cũng không thể loạn dùng nói xong cao hán khôi phục bình thường trạng tư dùng bình thường âm lượng hỏi khảo khảo ngươi Vì cái gì đối ta dùng vô hồi, mà không cần cường công, tiểu tử ngươi không phải thiên vương lão tử đều không sợ sao. Báo cáo, đối đại tính tình táo bạo hình, vu hồi có thể đem thiệt hại xuất hàng đến thấp nhất. Táo bạo hình. Ra đây liền cho ngươi táo bạo một cái xem. Đêm đó, tiên phong doanh doanh bộ bùn bùn vang cái không ngừng, đứng gác hai cái lính cần vụ tắc nhẫn cười nhẫn đến bụng đau. Được. Ta còn là đem ngươi sức chiến đấu để lại cho ngươi trở về thu thập các ngươi liên đội đám kia nhãi danh đi. Giao thủ 10 phút sau, hai bên tạm thời ngừng bắn. Cao Hán suốt quân phục nói là Lệ minh thần đột nhiên lại là một quân lễ, báo cáo doanh trưởng, ta có thể trở về thu thập đám kia nhãi danh sao? Đi thôi, đi thôi. lười đến phản ứng hắn Cao Hán không xem hắn, hướng cửa phương hướng xua xua tay, ý bảo hắn lập tức biến mất. Lại tại hạ một giây đột nhiên nhớ tới cái gì, cho ta trở về. Ngươi tẩu tử muốn ta cho ngươi cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, xưa nay chưa từng có khó giải quyết. Lệ Minh thần mắt thấy buôn tam người, không chỗ quá đối tượng không nói, thân cận càng là đầu một chuyến. Một lòng chỉ vì quốc hiến thân quân sự lao hổ có chút mất bình tĩnh, doanh trưởng, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Hậu cần bộ liền bộ trưởng so với ta còn đại tam tuổi đâu, không thể so ta khó khăn nhiều. Không được ngươi đi tìm bốn liền lao vương cũng thành, hắn không cả ngày kêu thiên địa từ từ quang côn một cái sao. Nhìn cấp có điểm vò đầu bức thai xu thế lệ minh thần, cao hắn trong lòng nói không nên lời nhiều thoải mái, hắn nắm nắm tay che ở bên miệng che giấu tính ho khăn hạ, thủ trưởng cấp nhiệm vụ, còn không hảo hảo hoàn thành. Đối phương là chúng ta thiết lập tại thành phố bộ đội bệnh viện bác sĩ, lần này cũng không phải là tự sản tự tiêu, ta cái này doanh trưởng đủ ý tứ. Ở bộ đội ngốc càng lâu người, cá nhân vấn đề liền càng khó giải quyết. To như vậy quân khu, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là đoàn ma quân, tìm tức phụ khó, bởi vậy tự sản tự tiêu liền đúng thời cơ mà sinh, bộ đội bồi dưỡng ra tới nữ bác sĩ phần lớn đều bên trong liên hôn cấp nhu cầu cấp bách quang côn nhóm. Cho nên mỗi khi y tế ban tới tân bình, quang côn nhóm đôi mắt liền tự động điều đến đêm đèn hình thức, lục. Lệ Minh Thần là duy nhất một cái vĩnh viễn sống ở ban ngày người. tuy rằng mềm túi túi nữ nhân hắn không thích, nhưng thật muốn hắn tìm cái cùng kia mấy cái bưu hãn tẩu tử giống nhau, lệ liền trường vẫn là thích quang côn hình thức. Nội thành quân y yể, cùng sen lẫn trong quân doanh, nhiều ít sẽ không giống nhau chút đi, lệ minh thần trong đầu chậm rãi trồi lên một cái tiểu thân ảnh, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhìn qua nắm xương cốt liền sẽ đoạn người, giống lên khí thế lại cũng không nhỏ, càng tốt cười chính là hắn rõ ràng đỉnh mới tinh hai giang một tinh thiếu tá hàm. Lại lăng bị nàng giáng cấp thành thượng úy Chẳng lẽ hắn mới vừa ngao 4 năm bạch làm Lệ minh thần phát ngốc công phu Cao hắn một chân đem hắn đá ra môn Doanh trưởng chân lực tăng trưởng tẩu tử huấn luyện có cách Lệ minh thần quyết định hóa nghẹn khuất vì động lực Trở về hảo hảo thu thập doanh trưởng Trong miệng đám kia phiên thiên hôn cầu Từ đi vào ái mặt quán cà phê Cùng lệ minh thần ngồi đối diện Đã 21 phút 17 giây Trong khoảng thời gian này Dương Khiết đem tưởng một băng trong miệng khen mau trời cao hảo binh từ đầu đến chân, từ trong lòng giải phẫu học góc độ cẩn thận đo đạc một lần. Cuối cùng đến ra cái kết luận, lệ minh thần tuy rằng không tưởng chủ nhiệm nói như vậy thân thiết, lại thật sự chính trực, tiến tới, là cái hảo binh. Ở quốc nội nhất nhất lưu quân y dìa đại học tu đọc 7 năm nhiều Dương Khiết sau khi học xong thời gian nghiên cứu chút cơ bắp tâm lý phương diện trường trình học. thành tích ưu dị nàng có thể nhẹ nhàng từ nhận một quân nhân biểu tình thượng nhìn đến bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì nhưng lúc này từ nàng thân cận đối tượng biểu tình thượng dương khiết đọc được chút ngoài ý muốn hàm nghĩa hương phấn hứng thú mà hết thể này đều không phải vì nàng lệ liên trường có chuyện gì sao hảo cảm tuy rằng chỉ mới bắt đầu sinh giai đoạn nhưng nữ nhân đều là thói quen tính đem cảm thấy hứng thú đồ vật tự động hoa đến bổn quốc lãnh thổ nữ nhân là Tham gia quân ngũ nữ nhân là, đương binh tuổi mươi 28 còn không có bạn trai nữ nhân Dương Khiết càng là. Gặp được một người quen, chớ hạ. Cảm tình thượng buồn du một ngật đáp dường như lệ minh thần chút nào không phát hiện bên người phòng ngự cảnh báo đã toàn tuyến kéo vang, hãy còn nói đứng dậy ly vị trí. Cho dù là thường phục, ôn hân cũng phủ nhận không được lệ minh thần xuyên ra tới hiệu quả không tồi, chạm tư cũng thực chính. Thậm chí nàng cũng nguyện ý thừa nhận không có đầy mặt huyết ố lệ minh thần lớn lên cũng không kém. Nhưng chính là như vậy một người, vì cái gì đứng ở chính mình bên người, vẫn là ở bên người nàng một đám bằng hưu thời điểm. Ôn hân, âm lượng tiểu chút, tiêu nàng tiền khi, góp chân còn phản xạ có điều kiện dậm một chút, lệ minh thần đứng ở ôn hân kia bên cạnh bàn, lập như tùng bách. Ôn hân, này xoái ca ai a giới thiệu giới thiệu, tiểu hạ trước hết nhịn không được, lấy vai tùng nàng hạ coi hắn vì ôn thần ôn hân không hồi tiểu hạ trực tiếp đứng lên cùng ta tới vẫn là không thua ngày hôm qua khí thế lệ minh thần cười nhìn nữ nhân bóng dáng nhấc chân theo sau quay ba hạ một đài cung chủ tiệm tự dùng cà phê cơ hùng ngục phao phao cảm xúc dao động tựa như trong phòng này bị lưu lại hai bàn người giống nhau một bàn là ngây người sau sôi trào một bàn là truy thể sau mất mát ái mạt quán cà phê không lớn Trừ bỏ sảnh ngoài hậu trường trung gian cũng chỉ có này tiểu hành lang. Ôn hân đối diện lệ minh thần đứng, sắc mặt không tốt, ngươi như thế nào biết tên của ta? Ngươi dược rất ở bệnh viện, dược đơn mặt trên có tên của ngươi. Lệ minh thần trả lời lời ít mà ý nhiều. Hào đi, đã biết, tài kiến. Ôn hân cũng không tính toán đem lần này đối thoại tiếp tục đi xuống. Ngươi dược, hắn như vậy dọa người sao, cùng hắn nhiều lời câu nói sẽ nhiễm bệnh dường như. Từ bỏ, ta sẽ lại đi khai, kia phân phiền thoái ngươi vứt bỏ hảo. Năm lần bảy lượt bị coi là ôn dịch, lệ liền trường thực nén giận, cũng thực thượng hỏa. Chính trở về đi ôn hân thình lình trước mặt lại nhiều một bức tường. Đông! Ngươi thuộc ta khắc tinh sao? Ta đầu không phải bao cát, không thể cho ngươi cầm đi luyện tập, càng không phải lựu đạn, quân tư thiếu khi có thể cầm đi ném địch nhân. Có nam nhân hai cánh tay giảm sóc, lần này không phải rất đau. Nhưng ôn hân sinh khí lại một chút không ít. Nàng không thích bên người tổng xuất hiện nam nhân, đặc biệt là như thế cao tần xuất hiện cùng cái nam nhân. Ngày hôm qua không đỡ hảo người, là ta tác chiến sai lầm, ta xin lỗi. Lệ liền trường thanh âm to lớn vang dội nói ra xin lỗi, tam liền đám kia binh đã biết, phỏng trừng sẽ vì mất đi vây xem cơ hội nhiều đánh vỡ 10 cái bao cát. Lệ minh thần nói muốn ôn hân đầu góc đỉnh xoay một lát, phía trước bọn họ cũng chỉ gặp qua một lần. Nhưng lệ minh thần bá đạo, ngoan cô chết như tính cách hình tượng lại ở trong lòng nàng ăn sầu bén lên dễ. Cho nên đương này đầu chết như há mồm xin lỗi khi, ôn hân cũng liền không biết nên như thế nào phản ứng. Nô một thanh em ngoại ý muốn cắm vào, làm đã quên như thế nào động ôn hân tìm về tri giác. Quý Mai, người cái thai phụ ở góc tường xà cổ, không sợ kéo đến eo sao. Thực mau trở về đến lúc ban đầu biểu tình ôn hân một bước vòng khai lệ minh thần, thủ trưởng tiên sinh. Xin lỗi ta thu được, ta cũng tiếp thu. Ngươi bạn gái còn đang đợi ngươi, ta liền không chiếm dùng ngài quý giá thời gian, tai kiến. Ở trong đội nhất thiện sát thái, đánh gần cầu cùng thủ trưởng đối nghịch lệ liền trường lúc này lại một câu cũng nói không nên lời. Nhân gia nói do không muốn phản ứng ngươi, ngươi có thể như thế nào? Nội hỏa mạnh thêm lệ minh thần chỉ có thể mắt thấy chính mình bị thật sự không, vòng hành. Chương buôn khắc tình cảm, 2. Từ nơi dừng chân cửa chính đi vào vẫn luôn hướng trong số, thông tin liền, ô tô liền, điều tra liên tiếp, nhị liền, một đường, có một cái tính một cái, phàm là trên đường đi, trên đầu kia hai pha lê hạt châu công năng bình thường, đều xem ra một mình trên đường lắc lư lệ liền trường tâm tình thiếu dai. Con khỉ, Lao Đinh, lại đây, lắc lư nửa ngày cuối cùng tới rồi liên đội cổng lớn lệ minh thần vừa nhấc mắt, nhị ban hai hôn tiểu tử không biết ở mân mê cái gì. vừa lúc đụng vào lệ minh thần họng xuống thượng. Có, có, hai cái đỉnh đầu du quang còn không có sát đại đầu binh nghe được liền trường tê chạy chậm vài bước tới rồi lệ minh thần trước mặt, nghiêm chẳng hảo. Trong tay, kia trong tay căng phòng tàng cái gì đâu. Lệ minh thần cao mày, trở về trên đường không biết đánh nào nhặt được tiểu côn phái thượng công dụng, một chút liền đem con khỉ hướng túi quần tàng đồ vật chọn ra tới. Một hộp hoa tây yên, nhìn các ngươi về điểm này tiền đồ. con tưởng rằng cái gì thứ tốt đâu. Lệ minh thần một trận không kính, tùy tay đem yên ném trở về. Gần nhất huấn luyện thành tích thế nào, ta không ở các ngươi lười biếng không phải một chút đi. Lệ minh thần để sau lưng xuống tay, cắm lui, ly thật xa tấm lưng kia thấy thế nào như thế nào như là lưu manh cướp bóc, chính là không giống cán bộ dạy bảo. Tam liên tục trường dạy bảo đặc sắc. Báo cáo liên trường, chúng ta nhị ban ở gần nhất một kỳ xạ kích trắc nghiệm, bình quân thành tích toàn doanh đệ nhất. Nghe nói cùng chạy máy doanh bọn họ liền ít đi một cái bình quân phân. Hơn nữa mấy ngày nay chúng ta tê quân khu trực thuộc đặc thù binh chủng bóng rổ thi đấu hữu nghị. Chúng ta đã bình rất ba cái liền. Này hộp tiên chính là buổi tối thi đấu ta từ khâu liền trường thủ hạ đại lôi bọn họ nơi đó thắng tới con khỉ càng nói càng cao hứng. Hầu cái đôi đều mau kiểu ra tới. Hôn đản ngoạn ý nhi. Lệ minh thần oa một buổi chưa hỏa toàn đặt ở này chân. liền kém 0.001 liền thỏa mãn ngươi như thế nào không thể so nhân ra cao một a đều cút cho ta trở về viết kiểm tra về kiêu ngạo trong lòng còn có quan hệ với đánh cuộc cầu một vạn tự một chữ đều không thể thiếu sáng mai giao cho ta này tới đi thôi thật lâu không bị liền trường như vậy vẫn quá hai lão binh có điểm sở không được đầu vóc lập cái chính xoay người muốn đi cho ta trở về là là Lại một cái 180 độ xoay người, hai người mặt hướng tới bất giận không chừng liền trường. Lần sau thắng liền thắng sông Hồng, một hộp hoa tây đã bị đuổi rồi còn chưa đủ cấp tam liền mất mặt đâu. Cút đi. Trứng mắt nhìn mắt hai không biết cố gắng binh, lệ minh thần về trước ký túc xá. Quả nhiên đối quân nhân tới nói, viết kiểm điểm là cái thực tốt giảm sức ép phương thức, tiền đề là giống lệ minh thần loại này thi động một phương. Phát tiết tốt lệ minh thần trở lại ký túc xá trên giường một nằm, nhắm mắt lại. Ngủ không được. Hắn thịt một chút ngồi dậy, một trận vào đầu, chính mình đến tột cùng là nào như vậy không chiêu nàng đãi thấy đâu. Chính phiền lòng, trong tầm tay điện thoại văng lên, hắn nhìn lên thời gian, thắm giờ chỉnh, lão muội mỗi cuối tuần cố định thỉnh an điện thoại đúng giờ đánh tới. Ca. Điện thoại mới vừa một chuyển được, trái cây tiêm giọng nói liền thẳng tắp đâm thủng lệ minh thần màng thai. Cuối tuần chúng ta công ty mở rộng huấn luyện, vương binh hắn thể chất như vậy kém, lòng tự tin khẳng định sẽ bị nhục, ngươi tới giúp giúp ta đi. Đánh tiểu đi theo chính mình lớn lên, tính tình cũng dưỡng cùng giả tiểu tử giống nhau mội mội lớn lớn, lại vì một cái như vậy nam nhân, chạy tới ra danh điểu chưa biết tiểu công ty làm việc, thật sự làm hắn đau lòng. Lệ minh thần, vương binh là vì cứu ta mới lộng thương chính mình, ngươi muốn còn đem ta đương muội mội cuối tuần thiên liền đúng giờ đúng chỗ. Bằng không, hừ. Trái cây so với bọn hắn quân khu thủ trưởng khó hầu hạ nhiều, trực tiếp treo điện thoại. Hành A. Xem ở hắn muội tử phân thượng, hạ cuối tuần liền đi giúp cái kia binh vương một phen đi, tiền đề nếu hắn không có việc gì nói. Mệnh nhọc rốt cuộc đuông xuống ở cường thể lực nam nhân trên người, lệ minh thần đóng mắt, trong mộng, hắn chính rôi tay đối một khuôn mặt đánh, nhưng vô luận hắn như thế nào làm, người nọ chính là không phản ứng hắn. Đáng chết. Vào lúc ban đêm, 95.838 nơi đóng quân Đông Nam giác một tiếng tiếng la qua đi, tới gần mấy gian phòng ngủ ở mỗ vài phút nội ở vào cảnh giới trạng thái. Sáng sớm, Ôn Hân làm tốt cơm sáng, đứng ở cửa đổi giày. Nàng đi làm địa phương ly chỗ ở không tính xa, đều ở an trung khu, chỉ là trung gian cách đoạn đường hơi nhiều chút, tổng cộng 7 điều, một chuyến đi một chuyến liền phải nửa giờ. Nhưng mấy năm nay, Ôn Hân sớm đã thành thói quen đi bộ đi làm nhà tử. ca, cơm sáng nhớ do uống sữa đậu nành. Chiều ở bên trong rửa mặt ôn lĩnh hô lời nói, thuộc tay chiều quỳ dạp trên mặt đất đổ lười tiền trinh ném cái một khối tiền tiền xu, dặn dò câu hảo hảo xem ra. Sau, ôn hân dẫm lên giày ra cửa. Tám tháng, hoa quế phiêu hương trung thần dương, đáng yêu giống như lười biếng tiền trinh lộ ở môn duyên ngoại tả chân trước trường, xoa xoa nộn nộn, làm người không cấm tưởng dỗi tay tìm tòi. Tiểu gió thổi qua, Ôn hân tùy tay vớt một đóa bay xuống hoa quế cánh, đặt ở mũi gian, ngọt, hơi nị hương vị. Nghĩ đến tối hôm qua tiểu chất nữ từ trại hè nơi đó phát tới tin nhắn, ôn hân một trận bất đắc dĩ. Mỗi năm yêu nhất 8 tháng, bởi vì hoa quế, cũng hận nhất 8 tháng, bởi vì bánh hoa quế. Đương một sự kiện vật nhân một người mà điều khắc ký ức ghi, kia đổ vật hỉ ác liền bắt đầu nhân người biến thiên. Ấm áp thích bánh hoa quế, Ngụy dược cũng thích. ôn hân buông tay đem hoa quế cánh buông ra, đồng thời buông ra còn có trong đầu khỏe miệng dính điểm tâm trà gương mặt kia. quý mai tiểu hạ bọn họ nói đối nàng tới nói thật thực không quan hệ đau khổ, liền tính không có ngụy dược, liền tính bên người một người nam nhân đều không có, nàng giống nhau có thể sống thực hảo, bởi vì rời đi ra môn nàng có chính mình sự nghiệp. ôn hân vừa đến văn phòng đã bị báo cho nói chu tổng triệu kiến, tới thông chi thị trường bộ chủ nhiệm nhìn chằm chằm ôn hân rời đi bóng dáng. Mi môi. Vừa tới công ty 2 năm, 25 tuổi liền làm được lão tổng đặc trợ, phó tổng cấp bậc vị trí, còn động bất động đã bị lão bản đơn độc triệu kiến, nơi này chuyện xấu, có thể nghĩ. Ở vạn bác ngây người 5 năm, lão công nhân đối ôn hơn có điểm toan quả nho. Vào tổng giám đốc văn phòng, lời nói còn chưa nói một câu, Chu Hoán Vinh trực tiếp đệ nàng một cái hộp, "Buổi tối có cái bữa tiệc, ngươi buổi ta đi một chút. Rất quan trọng." Biết ôn hân không cao hứng tham dự loại này trường hợp, chu hoán vinh biên đẩy quá hộ, biên cường điệu cường điệu muôn tính. Ôn hân túi đầu ngắn ngủi châm ngâm hạ, nhất định phải sao? Nói thật, nàng đối bữa tiệc thứ này giữ kín như bưng. ân lần này khách hàng rất quan trọng, như vậy đi, ta lại mang cá nhân, còn có lưu phó tổng, chúng ta bốn cái cùng nhau, thế nào? Chuyện tới hiện giờ, đau ra đến trên cổ, chỉ có thể như vậy. ngẫm lại bàn tiệc thượng uống không xong rượu. ôn hân liền đau đầu, cũng may lần này người nhiều, lại còn có nhiều cái cùng nàng giống nhau chuyên bồi. nếu ôn hân trước đó biết cái này chuyên bồi là tả diệu nói, kia nàng có đi hay không chính là mặt khác một phen quan cảnh. tan tầm trước nửa giờ, ôn hân thẩm tra đối chiếu hạ hôm nay công tác nội dung sau, mở ra công ty nội vong nói chuyện phím phần mềm. cỡ lắc mở bưởi tự chân dung sau, ôn hân kiện nhập một câu, này nguyệt bảng chấm công sáng mai cho ta, đợi nửa ngày. Bên kia mới chậm gì gì nhảy ra cái, biểu tình, mặt sau đi theo đã biết ba chữ. Tả dữ là năm trung đột nhiên hàng không đến công ty tân viên trước, mới vừa vào trước khi, đã bị Chu Tổng ám chỉ muốn đặc thủ chiếu cấu người. Mặc dù đối công tác yêu cầu lại nghiêm khắc, cũng không lý do ngỗ nghịch lãnh đạo. Cái này đối công tác không hề nhiệt tình tiểu nữ sinh, ôn hân đã không nghĩ nói cái gì, nàng tắt đi máy tính, cầm lấy buổi sáng Chu Hoán Vinh cho nàng cái kêu hộ, đi vào phòng thay đồ. Lần này khách hàng tầm quan trọng, đơn tử khách sạn phô trương thượng liền xem ra. Thành phố C lớn nhất một nhà năm sao nhà ăn, đỉnh tầng khách quý phòng, thấp nhất tiêu phí năm vị số. Ý tứ chính là, ngươi chân vào cái này phòng, ôn hân 2 tháng tiền lương không có. Chu Hoán Vinh cấp ôn hân chuẩn bị chính là bộ thiên cải tiến chức nghiệp trang phụ, mân hồng nhạt chợt vừa lên thân làm xuyên quán chính thống hắc ôn hân thực không thích ứng. Tuổi con trẻ, đừng tổng xuyên tử khí trầm trầm quần áo. này bộ rất thích hợp người. con đường từng đi qua thượng ngồi ở trong xe chu hoán vinh đối trên ghế phụ ôn hân nói ôn hân lúc ấy chỉ là cười cười nhưng thật ra cùng chu hoán vinh cùng nhau ngồi ở xếp sau tả dư không cao hứng chu thúc thúc đều không khen ta nguyên lai like là thái tử đảng làm lơ rất kính chiếu hậu chu hoán vinh ý vị thâm trường ánh mắt ôn hân mắt nhìn phía trước nên nàng nghe nàng nghe không nên nàng biết đến nàng một câu cũng không biết vạn bác tưởng mở rộng quy mô cùng với tìm ngân hàng cho vay phát triển không bằng tìm chút đại hình xí nghiệp đầu tư hợp tác tới có lời trước thời gian liền tòa chu hoán vinh cùng lưu phó tổng ngồi ở lần này giật dây nhân thân biên thảo luận lần này vạn bác đạt được đầu tư khả năng tính giật dây người một cái tô son chắt phấn tuổi trẻ hậu sinh biên chơi trên bản không chén rượu biên nói ôn hân nhận được hắn thành phố xê đệ nhị đại cổ phần ngân hàng thiếu đông ra nổi danh hoa hoa công tử phong lưu thiếu làm nàng may mắn chính là Hôm nay thiếu gia tựa hồ vô tâm tư tìm hoa hỏi liễu, bởi vì căn bản là cực nhỏ nhìn về phía nàng cùng tà dữu ta đi hạ toilet. Ngồi 5 phút, ly ước định thời gian còn có 2 phút, ôn hân quyết định trước ly tịch làm hạ trước đó chuẩn bị. Trước đó chuẩn bị, nói chính là loại này lấy rượu là chủ bữa tiệc bắt đầu trước, uống trước điểm xưa chua lót lót dạ dày. Ôn hân tiểu lượng thật sự giống nhau, xuất phát từ đối dạ dày suy xét, mỗi lần tham gia loại này hoạt động trước. Nàng đều uống trước điểm. Nhưng lần này, đứng ở hành lang biên giác địa phương ôn hân, liền sữa chua cái ống còn không có cắm hảo, tay liền không thể động đậy. Bởi vì phía sau cái kia thanh âm, nàng quá chín. Trong chốc lát đi vào, chú ý hạ vạn bác bọn họ hợp tác thành ý, cùng với chúng ta cụ thể đầu tư ngạch độ, đêm này hai điểm thăm dò, lao bản hôm nay giao cho các ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhớ kỹ, ta không phải các ngươi bạch tổng. chính là một cái tùy tùng tiểu bí thư đã biết sao là có trắng ôn hân đại học 4 năm cùng phòng ngủ hữu đã từng hảo tỉ muội cũng là mơ ước nàng bạn trai thật lâu người đã biết theo hai cái nam nhân theo tiếng nàng mới ra tới kia gian thuê phòng cửa mở lại đóng không vài giây tả dữ liền từ bên trong chạy ra tới ôn giám đốc khách hàng đã tới chu tổng kêu ngươi đi vào tả dữ ngữ khí không tốt ôn hân cũng bất chấp để ý đem không uống sữa chua ném vào thùng rác, nga một tiếng, xoay người trở về. Đem mềm yếu biểu hiện cấp người ngoài, là người nhu nhược biểu hiện, đem mềm yếu tàng tiến trong lòng, là dũng giả cách làm, không có mềm yếu một mặt, là ý chí thượng con người toàn vẹn. Ôn hân không phải con người toàn vẹn, nhưng ngẩng đầu đi vào phòng ôn hân, nếm thử trở thành một cái con người toàn vẹn. Vị này chính là chúng ta vạn bác tổng giám đốc đặc trợ, ôn hân tiểu thư. Lưu Phó Tổng đứng dậy cùng đối phương làm giới thiệu. Các ngươi hảo, ôn hân trên mặt, nhất có thể tự động điều tiết biểu tình, chính là mỉm cười. Nay bữa cơm, ôn hân cùng có trắng tựa như lòng mang cộng đồng bí mật hai người, trong lòng sóng gió quay cuồng, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Không lấy sữa chua lót đế, uống lên tam ly rượu trắng ôn hân, dạ dày có điểm nóng rát. Nhưng thật ra tả dữ, ăn uống linh đình uống lên một ly lại một ly, cùng không có việc gì người dường như. Nhận đến bàn tiệc cuối cùng, ôn hân vẫn là không nhịn xuống, ly tịch đi toilet. Lại là sơn chân hải vị, ở ngũ tạng trong miếu chuyển một vòng, ra tới đều là một cái tính tình. Ghé vào bên cạnh cái ao mau đem dạ dày phun trống không ôn hân, đang định rửa sạch một chút, trong gương, một cái ôm cánh tay mắt lạnh xem nàng nữ nhân dọa nàng ngảy dựng, Nhanh chóng tẩy rớt khỏe miệng dính ô vật, ôn hân quay đầu lại chiều cò trắng cười, cò trắng, đã lâu không thấy. Bang một Đã tàn nhẫn lại vang, cùng năm đó nàng cho nàng cái kia giống nhau không lưu tình, tràn ngập hận. Đây là trả lại ngươi năm đó cho ta cái kia, đây là ta thế ngụy dược trả lại ngươi, bạc tình nữ nhân. Cò trắng làn da thực bạch, móng tay đổ màu đỏ du. phiến bàn tay khi thậm chí tư thế đều là cực xinh đẹp, nhưng ôn hân lại chưa cho nàng cơ hội. Ta chưa bao giờ thiếu hắn cái gì nói xong ôn hân ném ra tay nàng, bước nhanh đi ra toilet. Như thế nào nhanh chóng đem một nữ nhân trong lòng hỏng tâm tình nhanh nhất loại trừ sạch sẽ? Đại khái tả tiểu thư chiêu số tối cao mới từ toilet ra tới ôn hân mắt thấy bị người va chạm mang vào cách vách nam toilet nàng căn bản là không thời gian kia lại tâm tình không xong. nôn nôn nhìn trực tiếp ghé vào buồn cầu đắp lên liền khai phun tả diu ôn hân không biết có nên hay không vì nàng may mắn nàng không đi tiểu bình nước tiểu nơi đó trong túi di động đột nhiên bắt đầu chấn. ôn hân lấy ra tới vừa thấy hỗ trợ chiếu cố hạ tả dữu nàng uống nhiều quá phỏng trường đi toilet trong chốc lát khách hàng ta đi đưa ngươi đem nàng an bài hảo là được chu hoàng Vinh, đứng đắn công tác đều có thể không làm mà bị an bài tới chiếu cố cái này tiểu nha đầu có thể thấy được cái này chất nữ phân lượng không nhẹ ôn hân trở về cái hảo tự liền thu hồi di động chính là cái này phun phun liền ngủ rồi nữ sinh nàng muốn như thế nào an bài đâu Ôn hân ngẫm lại, vẫn là quyết định mượn di động của nàng một chút. Tả Dịu di động là mấy năm trước lao cơ hình, thao tác lên cũng không cố sức, ôn hân thực mau liền điều ra điện thoại bộ. Nhưng bên trong không phải thủ trưởng, chính là lãnh đạo xưng hô muốn ôn hân một trận choáng vắng đầu, Nha đầu này rốt cuộc làm gì a? Vua nịnh nọt chuyển thế. Khó khăn kéo đến một cái ca ca tên, phía trước còn bỏ thêm cái chán ghét quỷ định ngữ. Ôn hân nén cười, quản sao đều là cái ca ca. Vì thế bắt thông Khẩn cấp tập hợp sau khi kết thúc lệ minh thần cấp con khỉ cùng lao đinh hai người bỏ thêm cái ngủ đêm trước tiêu, đem hai người kêu lên liền bộ tập hít đất. Lệ liên trường cầm trên tay một tiểu đáp giấy gõ đùi xem trên mặt đất hai bình tiền đồ có phải hay không? Một cái kiểm điểm đều cho ta viết ra cái sáng tạo ý thức, cái gì kêu chỉ cầu sông Hồng không cần hoa tây. Các ngươi vấn đề cũng chỉ là sông Hồng vấn đề sao? Liền Trương đã làm được đệ 169 cái lao đinh nhỏ giọng lầm bẩm. Chúng ta đây muốn trung hoa, nhân gia liền cấp tính A. Cái gì lung tung rối loạn? Một đám song đời ngoạn ý. Ngủ một giấc khí vẫn là không thuận lệ minh thần bị hắn binh làm cho thực hòa đại, dẫn theo nắm tay liền chạy vội qua đi. Trên mặt đất con khỉ tàn nhẫn chừng mắt nhìn lao đinh liếc mắt một cái, bần cũng không nhìn lên trở, nghĩ thẩm cái này xong rồi. Lệ minh thần bước chân mới vừa mại đến một nửa. Trên bàn di động đột nhiên long long chấn lên. Liền trưa ngươi điện thoại. Con khỉ vội vàng nhắc nhở. Lệ minh thần chừng mắt nhìn mắt chân chó chạm xin tha con khỉ. Được rồi, hôm nay bữa ăn khuya liền đến này, ngày mai kiểm tra lại không khắc sâu. Liền, thỉnh, ngươi, nhóm, ăn, đại, cơm di động ở lòng bàn tay điên vài cái, uy hiếp khí mười phần. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Được xá hai binh dơ chân liền hướng ra chạy. Chọc tới tâm tình không tốt liền trường, hậu quả thật đúng là không phải một chút đáng sợ. Lệ Minh thần thấy hai binh công ảnh, lúc này mới tiếp khởi điện thoại, trái cây, lại làm sao vậy? Xin hỏi ngươi là tả dữ ca ca sao? Lệ Minh thần sửng sốt cái kia ở trong ngộng đối hắn xú một đêm mặt nữ nhân, nàng thanh âm, lệ liền trường nhớ rõ. chương năm loại thứ ba gặp lại, là tả dữ ca ca sao? Lệ Minh thần nửa ngày không thanh âm. Ôn hân cho rằng đối phương không nghe rõ, lại lặp lại hạ vừa rồi vấn đề. Lần này, lệ liền trường đã trăm phần trăm đích xác nhận, đối phương chính là ôn hân. Nhưng kế tiếp, coi như ôn hân chờ hắn trả lời khi, đại nam nhân lệ minh thần lại làm ra cái tính trẻ con mười phần sự, hắn bang một chút. Đem điện thoại treo. Không phải không nghĩ ta và ngươi nói chuyện sao. Ta còn liền không nói rốt cuộc. chấm tích ở lệ liền mặt dài thượng một ngày khói mù ở tắt đèn trước nửa giờ khi. hoàn toàn tan đi. Tam liền ký túc xá hạ, một bóng người phi giống nhau từ ra ngoài trở về phó liên trưởng chiếm Đông Phong trước mặt buôn quá. Chiếm Đông Phong bản năng hô to một tiếng, ai? Chiếm Đông Phong, tới vừa lúc, cùng ta cùng nhau chạy hắn 5 km đi. Vàng nhà sắc ánh đèn chiếu vào lệ minh thần quá mức tinh thần phân chấn trên mặt, làm chiếm Đông Phong không thể không hoài nghi, lần này đặt huấn kia đạo thường, lệ minh thần không thương đến chân, mà là thương đến sọ não. Còn có 28 phút liền thổi tắt đèn hào, ngươi này lại là chịu cái gì Phong A? Chịu Đông Phong Liền cái kháng nghị cơ hội phản bác đều không cho, chiếm Đông Phong trực tiếp bị lệ minh thần chịu ở phía sau đầu một cái tắt bắt cóc đi rồi. Vào đêm quân doanh im ắng, ánh sáng mờ mờ sân thể dục mặt cỏ thượng, chiếm Đông Phong hùng hùng hổ hổ thanh âm theo gió đức Quang truyền đến. Lệ minh thần, ngươi liền cùng ta xả vương bắt đảng năng lực, nói cho ta có gì chuyện tốt sẽ chết ta. chiếm đông phong ghét nhất như vậy lệ minh thần một có chuyện tốt liền lôi kéo hắn ra tới điên chạy một hơi lần này càng là chẳng phân biệt thời gian mắt thấy hôm nay điểm này nhi hai người vi kỷ là ván đã đóng thuyền nhất nhưng khí chính là hắn chết cũng không nói cho hắn làm hắn cười cùng bệnh tâm thần dường như nguyên nhân là cái gì hôn đản tuy rằng dĩ hạ phạm thượng chiếm phó liên trưởng vẫn là không nhịn xuống đối với lệ minh thần phía sau lưng mắng một câu so với lệ minh thần Ôn hân muốn đối mặt vấn đề liền khó giải quyết nhiều, duy nhất một cái có thể xác nhận bắt đánh điện thoại bị quải rớt, lúc sau thế nhưng liền ngươi bắt đánh điện thoại tạm thời vô pháp truyền được, lệ liền lớn lên thủ đoạn thật có thể không khí sôi động chết cá nhân. Ôn hân nhìn chằm chằm hắc bình di động, phạm nổi lên khó. Tổng không thể đem tả giữ mang về chính mình ra đi, liền tính nàng nguyện ý, tả tiểu thư tỉnh cũng xác định vững chắc không cao hứng, điểm này nàng là trăm phần trăm xác định. nàng còn không có như vậy cao đạo đức tiêu chuẩn biết rõ tốn công vô ích lại thiên vị này ngươi lấy ta di động làm gì phong bế trong không gian phía sau đột nhiên nhiều ra tới cái thanh âm tính tình lại ổn ôn hân cũng ở đệ nhất giây khi có điểm không bình tĩnh nàng quay đầu lại nhìn đến vừa mới còn say mềm trên mặt đất tả dữ lúc này đã tinh thần phấn chấn đứng ở nàng trước mặt trừng mắt ngươi không phải say sao ôn hân trần chờ đưa qua di động tả dữ tiếp nhận đi Sở trường dùng sức lau lau màn hình, nửa ngày mới không kiên nhận trả lời, ta ngoại hiệu xuống nước quảng, uống lên say, phun ra tỉnh, ngươi không biết ta. Tả dữ ánh mắt khiêu khích nhìn ôn hân, cảm giác như là tả dữ tương đương công thoát nước việc này là sinh hoạt thưởng thức, không biết thực mất mặt dường như. Ôn hân còn ở ngạc nhiên tả dữ không hề văn nhã nói khi, đã muốn chạy tới toilet cửa tả dữ đột nhiên quay đầu lại lớn tiếng nói câu, ta không thích ngươi, một chút cũng không. Đổi hai bên trái bởi cái kia vị trí, đối cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm nhưng vẫn lãnh đạo, vẫn luôn phê bình chính mình ôn hân loại người, đại khái đều thích không nổi, nhưng nói thẳng ra tới, liền tả giữ một cái. Ngượng ngùng, ta cũng giống nhau. Ôn hân nói xong, lập tức chiều tả giữ đi qua đi, tiếp nhận nàng trong tay then cửa tay, nói, rượu tỉnh liền sớm một chút về nhà, đừng làm cho ngươi những cái đó thúc thúc thẩm thẩm lo lắng. Ngươi không thích ta liền không tiến ha. ôn hân cười xong, nhấc chân chạy lấy người, khiêu khích a, quá khiêu khích, cho rằng chính mình chiếm thượng phong tả tiểu thư bị khí dậm chân. đêm đó, ôn hân làm cái kỳ quái mộng, trong mộng nàng chính lấy một cái da cây thông cống sửa chữa một cái đổ rất xuống nước giếng, tuy rằng tổng tu không tốt, nhưng nàng trong lòng lại vô cùng thống khoái. ôn hân hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau đi làm, liền tính tả dưu đem kia trương hàng tháng bảng chấm công nhẹ quăng ngã ở nàng trên bàn khi. Ôn hân cũng không không cao hứng. Làm tốt. Liên như vậy điểm sống, 10 phút chuẩn bị cho tốt chuyện này. Tả dư những mày, buông ra thanh âm nói, Ôn đặc trợ, ngươi tìm này đó một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có công tác cho ta, không phải là cố ý đi. Tả dư tới vạn bác động cơ tuy rằng cũng không thật vì công tác, nhưng đường đường một quốc gia nhất lưu đại học cao tài sinh, như thế nào có thể cho phép bị người coi là cửa sau sinh đâu. Cơ hội trước nay báo danh ngày đầu tiên khởi, ôn hân cái này thủ trưởng giao cho nàng đều là vụn vặt đến không được công tác, nàng chịu đủ rồi. Ôn tổng, thượng cuối tuần phái ra đi học tập công nhân đã trở lại, chính là phụ trách chi trả xét duyệt tiểu lưu nghỉ bệnh, làm sao bây giờ? Cầm một xấp hóa đơn tiến vào nhân sự bộ công nhân tiến vào, phát hiện có người ở, tiến thối khó xử, cuối cùng vẫn là ở ôn hân ý bảo cảm sự tình nói. Tà dữu ngươi tới làm cái này. Ôn hân gật đầu một cái. Lại tới nữa, vẫn là loại này vụn vặt đến không được sự, tả tiểu thư không hài lòng. Bàn làm việc sau ôn hân lại không thấy ra nàng bất mãn giống nhau. Tiếp tục nói, cái này làm tốt, công ty 6 tháng cuối năm thông báo tuyển dụng kế hoạch toàn, chính là của ngươi. Đối với một cái công nhân tổng số 500 người, chính quy hóa phát triển cỡ trung xí nghiệp tới giảng, thông báo tuyển dụng công tác là nhân sự trọng chung chi trọng. Mà này khối. Từ trước đến nay chỉ do chủ quản chấn cửa ải. Tả Dữu đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Đây chính là người nói. Tả Dữu tiếp nhận đồ vật, nhìn ôn hân liếc mắt một cái, tránh ra. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, đừng hối hận. Ôn tổng, người thật sự a? Trong tay đồ vật bị lấy đi viên chức nhỏ có điểm sưng sờ hỏi. Thật, vì cái gì không thật ôn hân nói xong, mở ra máy tính, bắt đầu hôm nay công tác. Đã từng. Nàng cũng cùng tả dưu giống nhau, đối chính mình tràn ngập tự tin, khinh thường với bất luận cái gì một cái buồn tẻ công tác, thẳng đến ngã quá vô số lần, thương quá vô số lần sau, nàng mới phát hiện, vết thương đầy người nàng chân chính trưởng thành. Tả dưu có không lớn lên, nàng không biết, chỉ là hy vọng. Lệ liên lớn lên A cấp sức chiến đấu trải qua tối hôm qua sân thể dục 5 văn mét, cùng với sau nửa đêm giường đệm gập bụng 500 cái, cộng thêm hít đất 287 sau. Rốt cuộc ở sáng nay chính trị khóa sau khi kết thúc khôi phục đến bình thường trục hành, ở chiếm phó liên trưởng cùng chỉ đạo viên hồng bân trong mắt không như vậy thần kinh. Đã có thể ở hai người mưu hoa nên như thế nào để ra nghi vấn hắn tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra gì đó thời điểm, tam liền trường sớm xẹt một chút, không bóng dáng. Tam liền lớn lên ở nào? Tam liền trường sớm tránh ở tiếp viện kho mặt sau Thảo Khả Lạc bắt đầu đùa nghịch hắn vô tuyến trang bị. Trái cây. tối hôm qua làm sao vậy như thế nào điện thoại giảng một câu liền chặt đức Tắc chiến chú ý chiến lược chiến thuật ở bại lộ thân phận phía trước hết thể khả năng bị hoài nghi chứng cứ phạm tội đều phải viết làm mạ tịnh cho nên tối hôm qua điện thoại là hắn mội mội tả giữ quải tuyệt không phải hắn lệ minh thần ca kia điện thoại không phải ta đánh càng không phải ta quải chút nào không phát hiện lão ca trả đũa tả giữ bắt đầu vắng giận gọi điện thoại chính là chúng ta công ty nhất tự cho là đúng nữ nhân Nàng nói, làm, đều là đúng, người khác làm đối, nàng không khen ngợi, một khi làm sai liền phê bình cái không để yên, người hung muốn mệnh. Là rất hung mội mội nói chuyện khi, lệ minh thần đem này đó từ cùng hắn trong ấn tượng nhất nhất do số, phía trước hắn không cảm thấy, liền tính chỉ thấy quá một lần, nhưng ôn hân năng lực cùng với ổn trọng thái độ hắn vẫn là thấy được. Hung, nhưng thật ra thật sự. Lệ Liên trường nhịn không được phụ họa. Ca, ngươi nhận thức ôn hân. Từ nhỏ như thế nào cũng là quân khu nhà trẻ gì đó thượng lại đây, tả dữu lô thai cũng là cực linh, lệ minh thần một câu ra sơ hở. Lệ liên trường đánh cái ha ha, có thể bị ngươi này hung thần kêu hung, kia nhất định thực hung. Bên hai lại là một trận muội mội tiếng gầm gừ. Ca, ngươi nói ta ở nàng thủ hạ có phải hay không có điểm đại tài tiểu dụng A. Phát tiết Hảo cảm xúc tả dữ tính toán trốn vào ca ca cánh phía dưới cọ cọ mao. Nhưng có khác giáp tâm lệ liền trường lần này lại không có gì vãng hảo hứng thú cấp muội muội cao ngứa, hắn chính dần dần đem tả dữ vòng đến một cái hắn cảm thấy hứng thú để tài đi lên. Ngươi một cái cả nước một quyển đại học cao tài sinh đi vạn bắc vốn dĩ liền đại tài tiểu dụng, khắc còn nói cái gì a Tả dữ vượt mấy cái tỉnh chạy đến chim không thèm địa tiểu thành phố xê tới, đi vào vạn bắc không ngoài liền vì một nam nhân, một cái đã cứu nàng nam nhân. Có thể nghĩ... Tả Dữ xem so cái gì đều trọng truy ái lưu chỉnh thành ca ca trong miệng không quan trọng gì, nàng như thế nào cao hứng lên, mẹ cũng chưa nói ta cái gì, ngươi dựa vào cái gì của ta? Tiểu Dưỡng muội muội ở ca ca trước mặt, nước mắt là không kiêng nể gì. Lệ Minh Thần hoàn toàn tưởng tượng đến ra, lúc này Tả Dữ đầy mặt chen đầy quả bưởi nước dáng vẻ, được rồi, tiết kiệm điểm rượu vàng tài nguyên lưu trữ đối với ngươi gia binh vương giả nhu nhược đi, chiến lược thượng tê mọi địch nhân. Chiến thuật thượng dùng trí thắng được địch nhân, tẩu tử cho ngươi sao tình yêu 36 điều đều đã quên. Tả dưu tới thành phố xê sau, cao doanh trường gia tẩu tử truyền thụ quá nàng mấy cái đồ vật, bị trái cây phụng nếu kinh thánh giống nhau sao ở vợ thượng, vừa vận ngày nọ bị trí nhớ siêu cường lệ minh thần liếc mắt một cái quét đến, cũng nhớ kỹ. Ngươi hốn đảng, ai làm ngươi xem ta đồ vật, ngươi, ngươi đây là trộm mật hành vi. Ta nhiều nhất chỉ trộm không tiết không phải xong rồi. lại không phải cái gì khó lường sắt thương tính vũ khí. Lệ Minh thần biên nói, biên từng cái hồi ức những cái đó điều điều, thật đúng là nhàm chán, tẩu tử dạy hắn ra giả tiểu tử giả ngoan ngoan nữ, nhưng chính mình trở về nhà, thu thập khởi doanh trưởng còn không phải gần nhất gần nhất. Cho nên ta chỉ có thể áp dụng kiến tộc tác chiến, tính toán một chút mềm hóa hắn, cần phải ngươi tới tham gia cái mở rộng huấn luyện, xem ngươi không phối hợp kia kính. Tả dữ bĩu môi. Rối tay bắt đầu cào trước mặt bạch tường ra. Ngươi đều nói như vậy, ta liền cố mà làm một lần đi. Cho chuyện khi trường thập phần 48 giây, lệ minh thần trở chính là này một giây thuận nước đẩy thuyền, hắn trong lòng hoa khai mấy đóa chỉ có chính hắn biết. Lệ liên trường, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ngươi nếu là dám đổi ý ta liền kêu ông ngoại quân kỷ sử trí ngươi. Hắc hắc, đêm đó mới không có thời gian quản nàng loại này con nít con nôi sự đâu. Lệ minh thần nằm ở mặt cỏ thượng, từ một bên nắm hạ sợi lông đông trùng hạ thảo hành, ngậm ở trong miệng, đúng rồi, cái kia cái gì ôn hân đi thôi. Đương nhiên đi, chính là tả dữ đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng dừng câu chuyện, ngươi hỏi cái này làm gì. Ngu nốc, đương nhiên là báo thủ cho ngươi tiện thể mang theo đem chính mình kia phân thủ cũng báo. Ở lệ minh thần đi đường thẳng nhảy cao hướng liền khu đi vòng vèo khi, hai tổ người đang nhanh chóng chiều hắn bao kẹp lại đây. Nhìn cùng nhau đứng ở chính mình trước mặt con khỉ lão đinh hai người, cùng với cao doanh trường nơi đó tới Lý Cẩn, lệ minh thần không chút do dự trước lựa chọn trước vị cao. Lệnh tới rồi một bên. Hai người các ngươi, lại thọc cái gì cái soạn. Lệ minh thần híp mắt con mắt, đánh giá nghe nói ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này, liền nhất sinh động hai binh. Báo cáo liên trường. Kiểm tra đã viết hảo. Thỉnh liên trường chỉ thị. Hai binh sau lưng cùng cùng nhau. Bả vai một tủng, chăm miệng một lời. Ấn ơn, ơn. Sai lầm nhận thức tính so lần trước khắc sâu, trở về cấp nói cho phó liên trưởng, tháng này liền từ hai ngươi cấp toàn liền làm mẫu quân tư, mỗi ngày một giờ, chọn thái dương lớn nhất cái kia điểm, muốn ta liền cùng mặt khác liền người nhìn xem, cái gì là quân nhân chung quân nhân. Lệ minh thần vỗ vỗ trên mặt đã nhìn không ra người sắc con khỉ hai người vai, ngọ táo qua đi đại đồng là quản lý này đàn nhãi danh nhất hữu hiệu mà thủ đoạn. lệ liên trường dùng cưới xe nhẹ đi đường quen thuận buồm xuôi gió thấy hai binh không một cái theo tiếng lệ minh thần sụ mặt có ý kiến có không hai người trả lời dạng thẳng chân có ý kiến chính mình giữ lại vô ý kiến lăn trở về đi chấp hành hôm nay khởi lập tức chấp hành giải tán là khóc tang kéo giọng nói con khỉ dự cảm chính mình này hai cân thịt mau rất không có đuổi đi hai hôn cầu Lệ Minh thần xoay người xem Lý Cẩn biểu tình khôi phục lười nhắc nói, đại sáng sớm liền triệu kiến, không phải gì chuyện tốt ta. Lệ Minh thần ước tính cũng chính là tối hôm qua hắn vi kỷ sự, nhưng từ Lý Cẩn cặp kia hồ ly dường như tặc nhãn tình, hắn lại cảm thấy xa xa không ngừng. Chương 6 loại thứ ba gặp lại hai Doanh bộ Lệ Minh thần bảo trì nghiêm tư thế, đôi mắt hơi hướng về phía trước phiên 15 độ góc chết. Nhìn chầm chầm viết có doanh bộ hai tự thể bài nghiên cứu cái không để yên. Thiên phong doanh chính trị viên triệu hành thân cầm văn kiện đang định vào cửa tìm cao hán nói sự tình. Thinh linh bị cửa này tôn môn thần đổ vừa vạn. Ai u, tam liền trường hôm nay là sướng nào ra a? Võ tổng đại chiến tưởng môn thần. Không giống à, ta coi như thế nào này tưởng môn thần có điểm tưởng võ trang khởi nghĩa ý tứ đâu. Một cái đoàn mang lâu bình, triệu hành nói rõ lời nói đều mang theo trêu chọc. Báo cáo chính trị viên, ta không phải tưởng môn thần, ngươi càng không phải võ tòng, là doanh trưởng đồng chí ở phạt ta trạm. Muốn ta cấp toàn doanh khởi cái cảnh cáo tác dụng. Lệ Minh Thần trả lời nhưng thật ra nghiêm trang. Cảnh cáo, ngươi lại nào sởi lông run không đúng rồi. Triệu hành thân nhìn Lệ Minh Thần, áp lực cười. Lệ Minh Thần làm người hắn nhất biết, mới vừa vào ngũ ba ngày không sốc phòng không bình thường. Đương liền trường, thủ hạ binh ba ngày không sốc phòng không bình thường. Nay như thế nào mới vừa đặc hấn trở về không đến ba ngày, lại bắt đầu phạm tật xấu. hắn vô vô lệ minh thần vai, đẩy cửa đi vào. Triệu hành thân trở ra, đã là 15 phút sau, đứng ở lệ minh thần trước mặt, triệu hành thân trên mặt cười đã không nghĩ nhịn hắn vô vô lệ liền lớn lên vai, các ngươi cao doanh trưởng muốn ngươi đi vào, lao tam à, tự giải quyết cho tốt. Hảo hảo một câu, bị triệu hành thân vẻ mặt cười xấu xa toàn cấp nói hủy hoại. Lãnh đạo không cái lãnh đạo bộ dáng, không đứng đắn Cũng không thể cứu chính hắn cái này binh như thế nào, lệ minh thần không khách khí xẻo triệu hành thân liếc mắt một cái, suốt móc gài, go cửa tiến vào Thời gian nước tính lại đi qua 25 phút, lệ minh thần đá đi nghiêm từ doanh bộ đi ra. Hành lang mấy cái doanh binh kinh đến hắn khi, không cấm kỳ quái, mỗi lần lệ liền trưởng tới doanh bộ, đều là doanh trưởng bị tức chết đi được, hôm nay nghe y mắng doanh bộ. như thế nào giống như chết người nọ. Rời đi. Ngươi gặp qua cái nào doanh trưởng chân chức mới vừa nghiêm túc thông chi doanh bộ đại hội thượng cho ngươi thăng phó doanh, sau lưng liền tươi cười đầy mặt bổ sung. Thuận tiện đem ngươi về lần này vãn về vi kiểm tra kỷ luật thảo cũng chuẩn bị hạ, mở họp làm cho toàn doanh cán bộ đọc một chút. Lãnh đạo không thể mỗi lần đều tới ngọt táo sau buồn con đi, quá không chính hình, quá đả kích tính tích cực. Còn không bằng phạt ta cái 10 vạn mét đâu. Ảo não lệ minh thần trên tay lại sử dụng sức, đều có thể đem đỉnh đầu Mao tức trừ tận gốc hết. Một trận tiểu phong từ lệ minh thần hưu quạng bóng dáng thổi tới rồi xuân phong đắc ý phía trước cửa sổ. Đứng ở doanh bộ cửa sổ trộm ngắm lệ minh thần cao hán, đối tiến vào đưa văn kiện lính thông tin vươn ra ngón tay chỉ ngoài cửa sổ. Sắc mặt ngưng trọng hiện hành giáo dục nhớ kỹ, đắc tội ai đều đừng đắc tội nữ nhân, lời lẽ trí lý ngấm lại cho chính mình ra chiêu này lao bà tưởng một băng Từ trước đến nay đối thủ hạ chỉ biết dùng dông cao doanh trưởng đột nhiên phát hiện, lao bà so với hắn cao không phải cực nhỏ. Lệ tiểu tử, ngươi liền nhận tài đi. So với lệ minh thần, tả dữ mấy ngày nay quá nhưng thật ra thoải mái không được. Hóa đơn hạch toán vô dụng nửa giờ liền làm tốt, giao cho kế toán bộ sau tả dữ liền trở lại văn phòng an tâm chờ ôn hân chịu thua. Một ngày hai ngày qua đi, đặc trợ văn phòng một chút động tĩnh cũng không có, tả dữ cũng không nổi. Làm cái nhất quán tiêu ngạo nữ nhân túi đầu nhận thua, yêu cầu cho nàng điểm thời gian giảm sóc hạ tâm lý. Nhật tử liền ở mỗi ngày văn kiện văn kiện đến kiện đi tiêu ma chung tới rồi cuối tuần, vạn bác nửa năm một lần mở rộng huấn luyện nhật tử. Đại sáng sớm, tả dưu thay đổi thân thủy phấn sắc vận động phục, đối với gương tả hưu chiếu nửa ngày mới vừa lòng giỏ sách ra cửa. Huyền quan đổi dài khi, lệ minh thần hồi nàng tin nhắn cũng tới rồi. Cùng nàng lúc trước biên soạn kia một trường xuyến lời nói bất đồng, lệ minh thần hồi đắp ngắn gọn đến không được, đã đến. Đã đến. Nàng còn chưa tới, hắn đã tới rồi. Tả dữ lại không dám ma kỷ, bay nhanh chạy ra môn đi. Vạn bác cửa hai chiếc xe buýt trước, công nhân viên trước cùng số ít người nhà chính xếp hàng đằng xe. Vạn bác xí nghiệp truyền thống, mở rộng huấn luyện có thể mang người nhà cùng nhau. Không có người nhà bồi ôn hơn ngồi ở trong đó một chiếc xe buýt nhất mặt bài. đắp đầu buồn ngủ tả dữu đến thời điểm khắp nơi tìm nửa ngày mới phát hiện lệ minh thần thế nhưng liền vẫn luôn đứng ở chính mình cách đó không xa ca người sao xuyên như vậy nhìn chăm chăm lệ minh thần trên người kia kiện đáng yêu đến không được vịt đô na náo thun tả dữu cảm thấy ca ca là ở rèn luyện đề cao chính mình nhẫn mại cực hạ đương nhiên là tê mọi địch nhân buồn. lệ minh thần chụp hạ tả dữu che nắng vành nón nhỏ giọng nói ca Ngươi thật tốt, đi hảo hảo thay ta báo thủ. Nắm nắm tay hảo tưởng ôn hân bị chỉnh, tả giữ tâm tình liền o, vờ, o. Nàng không chú ý, lúc này nhìn lâm xe nào đó phương vị ca ca, biểu tình nói không rõ. Hưng phấn. Đem toàn bộ hoạt động giao cho đồng sự ôn hân ngủ một đường, thẳng đến xe ngừng, xuống xe, mới phát hiện lần này tới thế nhưng không phải vẫn luôn cùng vạn bác hợp tác cái kia mở rộng sân huấn luyện. Mên mang xanh thảm. Một mảnh diện tích rộng lớn rừng rậm nơi sân làm đặt mình trong trong đó nhân tâm trung bất an. Vạn tổng, đây là có chuyện gì? Tuy rằng tiến độ ôn hân không tham dự, nhưng cùng trước cái sân huấn luyện hợp tác vẫn luôn là nàng đi nói, như thế nào hiện tại? Đây là vạn bác tưởng được đến thiên cùng đầu tư hợp tác cần thiết thông qua một quan khảo nghiệm. Một thanh âm làm ra trả lời, không phải vạn cương. Băng ghi âm là cái thực thần kỳ đồ vật. Có thể đem người đã từng nói qua nói bảo tồn tiến một hẹp điều băng dán tưởng niệm khi liền nhảy ra tới nghe một chút. Băng ghi âm có một chút không tốt, thời gian dài, dây lưng sẽ bị ẩm, bá ra tới thanh âm liền sẽ đi âm. Tựa như ôn hân hiện tại bên thai vang lên thanh âm giống nhau. Mấy năm không gặp, ngụy dược thanh âm thấp chút, chấm chút, không còn nữa nguyên lai nhảy lên, càng không thể có thể lại nước suối len ken dường như đối nàng nói, ôn hân. Bắc phố kia ra chính tông lão băng côn, ta chạy vội đi chạy vội hồi, nhanh ăn đi, đều hóa rớt nửa căn. Kia nửa căn khẳng định là ngươi ăn vụng. Tư tưởng trở về hiện thực, Ôn Hân một câu không đầu không đuôi, làm đang cùng Ngụy Dược chào hỏi vạn thực xấu hổ. Ngụy Dược ngừng ở giữa không chung ánh mắt, trong chớp mắt có thứ gì tiết lộ ra tới. Nghi là tốt đẹp. Tới tới tới, Ôn Hân, ta cho ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là thiền cùng Ngụy tổng, thanh niên tài tuấn. người trẻ đầy hứa hẹn. Ngụy tổng, vị này chính là ta đặc trợ, ôn hơn. Cái nào xin, vui sướng hơn sao? Đi theo Ngụy Dược bên cạnh một cái diện mạo giàu mỡ nửa lão nam nhân sen muộn. Hẳn là ngày cân hơn, Thái Dương sắp xuất hiện ý tứ. Làm lơ dớt thủ hạ người vô lễ, Ngụy Dược ngữ khí bình đẳng nói. Nhưng chuyển tức hắn lại nhiệt tình chuyển hướng vạn cương. Vạn tổng, thừa dịp không bắt đầu, trước đi lên cùng bọn họ nói hai câu đi. từ đầu đến cuối liền cái lễ phép bắt tay đều không có ngụy dược đang tới gần ôn hân 2 phút sau liền rời đi 9 giờ dương quang vừa lúc chiếu vào trên đài song song đứng thẳng ngụy dược cùng vạn cương trên người ngụy dược khí phách hăng hái ôn hân rời mắt không đi xem đem lỗ thay đổi đến một khác sóng ngắn không đi nghe tựa như mấy năm qua giống nhau nàng tưởng lần này nàng cũng có thể quản trụ chính mình tâm nàng thất thật khi Bên người người đã sớm rửa theo yêu cầu bắt đầu tự hành tổ đội, chờ ôn hân phát hiện khi, chính mình sớm đã thành người cô đơn. Vị tiểu thư này, ngươi còn không có tìm được đồng đội sao? Nhìn quét một vòng người hướng dẫn phát hiện ôn hân cái này quang côn tư lệnh, ra tiếng dò hỏi. Tổ đội! Nàng làm không rõ trạng huống Ngày xuống đài vạn cương đi đến nàng bên cạnh, chụp hạ ôn hân bả vai, lần này hạng mục là bốn người tổ đội tìm kiếm mục tiêu vật. Dung nhất ngắn gọn thuyết minh cùng nàng làm giải thích, vạn cương quay đầu lại nhìn vòng, nơi đó thiếu cá nhân, ngươi đi kia tổ đi. Vạn cương ở nàng trên lưng nhẹ đẩy một phen, ôn hân liền lại dung vào đám người. Không phải một người cảm giác, thật tốt. Thư khẩu khí nàng chút nào không chú ý bên người đôi mắt vẫn luôn liền không rời đi qua nàng. Nếu mọi người đều tìm được chính mình đồng đội, vậy lại đây lanh áo ngụy trang, đổi hảo quần áo, hoạt động liền chính thức bắt đầu rồi, nhớ kỹ. Tìm được một mục tiêu vật phản hồi có thể, không thể so nhiều. Chúng ta cuối cùng dựa theo hoàn thành tốc độ cho đại gia tính toán thành tích. Người hướng dẫn cầm khuyết đại âm thanh đại loa đối với dưới đại tê ơ. Ôn tổng, chúng ta lần này hoạt động thành tích, chính là tính ở thiên cùng đối vạn bác sĩ nghiệp đánh giá thành tích. Ngươi nhưng đừng kéo chúng ta chân sau. Cầm áo ngụy trang tiến phòng thay quần áo khi, ôn hân mới phát hiện, nàng cùng tả rưu ở một tổ. Bị tiểu ớt cây một sặc. chạy quang tinh thần lập tức lại toàn bộ trở về, ôn hơn cười, kéo không kéo, trong chốc lát thấy rốt cuộc. Tả dữ là tiểu ớt cay Tiên lệ minh thần xuất hiện chính là ở thả ớt cay xào nồi hạ bỏ thêm đem tiểu hỏa, tuy rằng không có lập tức nổ tung chảo khí vị lại sớm liền chạy ra. Cực sặc, ta ca cũng ở ta cùng vương binh này tổ, ôn tổng nếu là không cao hứng ở chúng ta tổ, xin cứ tự nhiên. Ôn hân cùng lệ minh thần gian không tầm thường dòng khí bị tả dữ hiểu lầm là có người xa lạ ở quan hệ, nàng nhất không thích chính là ôn hân tổng một bộ cao cao tại thượng, cự người ngàn dặm lánh mỹ nhân dáng vẻ, khoát tay tiết khách. Hảo hảo, bên kia bắt đầu phát thương, chúng ta qua đi lánh thương đi. Có ôn hân ở, lại không muốn cùng tả dữu nói nhiều vương binh cũng không thể không đứng ra hòa giải. Vương binh nói thành công làm tả dữ ngầm miệng, nàng rút ra vương binh lôi kéo tay vượt trước một bước. Ở ly ôn hân mặt trước một quyền khoảng cách đứng lại, nhìn chằm chằm nàng vài giây, cuối cùng hứ một tiếng, dương cổ chạy lấy người. Mọi người đều đi lãnh thương, cửa tiểu khối xi măng trên mặt đất chỉ đứng ôn hân cùng lệ minh thần hai người. Ôn hân nhìn lệ minh thần, ca. Nàng trong đầu một chút liền nhớ tới cái kia chỉ nói một câu nói liền cắt đứt điện thoại, quan quân tiên sinh nếu keo kiệt như vậy, tiên nàng. Lệ minh thần từ đầu đến cuối quan sát đến ôn hân biểu tình biến hóa. giống chính tùy thời vô mồi con ngồi con báo, tùy thời chuẩn bị nhảy ra đối nàng đại kinh tiểu quái nói móc một phen, nhưng ôn tiểu thư kinh ngạc cũng chỉ là ở mới vừa phát hiện hắn kia trước nửa giây, lúc sau biểu tình lại là bình tĩnh. Nay còn không ngừng, liền ở lệ minh thần thiếu kiên nhẫn tưởng mở miệng khi, ôn hân dứt khoát xoay người. Đi rồi, lại đem hắn đương không khí. Hiểu biết địch tình không đủ, tạo thành vòng thứ nhất giao phong khi sức chiến đấu giảm đi lệ liền trường nén giận đến không được. Đỉnh đầu mau tức lại thiếu mấy cái. Tiểu dạng nhi, trong chốc lát cờ ép chân nhân bắt trước, ta cũng không tin ngươi bất hỏa ta nói chuyện. Nhưng nghĩ lại thử nghĩ một chút, vẫn luôn ngẩng cao đầu ôn hơn bị laser đem bắn luôn cuống tay chân, cùng hắn xin giúp đỡ bộ dáng. Lệ minh thần liền lại một trận ám sảng, hắn run run lông mày đạp sao băng bước qua lanh thương. Mô phỏng bắn nhau loại này tiểu nhi khoa đến nhược trí đồ vật, hắn ứng phó lên dễ như trở bàn tay. Quân sự yếu lĩnh điều thứ nhất, Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Lệ minh thần lần này tự tin quá mức. Loại thứ ba gặp lại, ba. chương bảy loại thứ ba gặp lại, ba. Đặt mình trong với phương nam hiếm thấy thành phiến lục mục trong rừng, cầm trong tay súng ống ôn hân tổng cảm thấy chính mình lấy thương tư thế có điểm quái, hoành thác dựng khiêng luôn là cảm giác không đúng. Phía trước mấy tổ đã lần lượt tiến vào đến chiến khu, mà tại chỗ đợi mệnh nàng liền cơ bản tư thế cũng chưa tìm hảo. Cái này làm cho ôn hân thực ảo não. Ly nàng vài bước xa tả dữu lại cười đến đã lớn tiếng lại vui vẻ. Vương minh biết ta cái này kêu cái gì sao? Anh từ tắp sảng. Có ta như vậy nữ trung hảo kiệt thích ngươi, ngươi liền thấy đủ đi thôi. Tả Dữu từ đi vào công ty liền bắt đầu đảo truy nghiên cứu khoa học bộ Vương minh Này đã là toàn vạn bác không tuyên sự thật. Tả Dữu cũng không sợ hãi người biết, tiến công hỏa lực càng thêm cường thế. Ôn hân quay đầu lại khi. Vương binh đang bị tả dữ lôi kéo xem nàng chạm quân tư. Áo ngụy trang xuyên trung quy trung cụ, thương tư cũng quả nhiên ra dáng ra hình tả dữ hướng kia vừa đứng, khó trách vương binh sắc mặt có điểm hồng. Đối này đối buồn cười rất nhiều, ôn hơn ánh mắt vừa chuyển thấy được một bên lệ minh thần, liền tính chỉ là tùy ý hướng nơi đó vừa đứng, thương cũng chỉ tùy tính cầm. Nhưng nam nhân trên người không giống bình thường hương vị chính là khác tầm thường rõ ràng, nàng đột nhiên tìm được cảm giác không đúng chân chính nguyên nhân. Thử nghĩ hướng một đống lùn cọc gỗ trung gian lập căn cột điện, cọc gỗ tử liền tính lại xả cổ cũng chỉ có thể là cột điện trước mặt người lùn. Trở thành tòa cọc gỗ ôn tiểu thư không cam lòng, lại không thể không phục. Lệ minh thần này chỉ đại cột điện, đơn căn ngón tay câu lấy thương đem lắc lư, phản ứng từ trước đến nay nhẹ bén hắn nhất thời thế nhưng không phát hiện chính mình chính trở thành người nào đó âm thầm chửi thầm đối tượng. Trong tay giả thương khinh phiêu phiêu liền điểm khuynh hướng cảm xúc đều không có. Càng miễn bản xúc cảm, lệ minh thần thật hận không thể đem này hạ giá ngoạn nhi ý ném ra thật xa, đừng nói việc này bị doanh trưởng sư trưởng bọn họ biết, liền tính bị hắn thủ hạ tùy tiện cái nào binh thấy được, hắn lệ minh thần một đời anh minh liền toàn không có. Chính không kiên nhận thiếu tá tiên sinh cổ hốn éo, mới vừa còn hạ miên trong mắt đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Biên xem tả giữ biên cho chính mình xuống ống tìm vị trí ôn hân căn bản không phát hiện chính đại bức hướng chính mình dựa sát lệ minh thần. Chờ nàng phát hiện khi, lệ minh thần đã muốn chạy tới nàng trước mặt, đem nàng thương trực tiếp cấp trước. An mặc đều bất chính xác, thương có thể lấy thích hợp mới gặp quỷ đâu. Lệ minh thần vẻ mặt ngươi bất hòa ta nói chuyện ta thiên cùng ngươi nói vô lại dạng, không lưng tiến đến ôn hân bên hông, dối tay lôi kéo bị nàng thúc tiến trong quần mê màu áo trên, đây đều là như thế nào cái xuyên pháp A. Cho rằng hắn nhiều nhất chính là nói chuyện, căn bản không nghĩ tới lần này hắn dứt khoát động thủ ôn hân. Bản năng đem và tháo thu hồi trong tay sau lùi lại hai bước, vẻ mặt đề phòng nhìn liền đai lưng đều còn không có hệ lệ minh thần, căn bản không nghĩ để ý đến hắn, trực tiếp duỗi tay đi lấy chính mình thương. Chính là vì bức nàng nói chuyện lệ minh thần làm sao như vậy dễ dàng liền phóng nàng quá quan, trực tiếp hai chân cùng nhau, khẩu súng dựng thẳng kẹp ở chân gian. Muốn, chính mình lấy. Lệ minh thần cười ở ôn hơn trong mắt là như thế thiếu đánh. Người rốt cuộc muốn làm sao? Không nghĩ nói chuyện cũng không được, nếu có thể không cố kỵ, ôn hân thật hận không thể đem tiền trinh ôm tới, trực tiếp cấp cái này không ngừng khiêu khích quan quân tiên sinh hai móng đuốt, hả giận Không làm sao, chính là tưởng cho ngươi cái này vô tri dân binh nói một chút áo ngụy trang chính xác xuyên pháp. Lệ Minh thần thu hồi trên mặt hài hước, run lên bả vai, đem đại hào áo ngụy trang run san bằng bên người, cái này sân huấn luyện trang phục chất lượng cũng liền chấp vá, không đuổi kịp tiêu chuẩn quân phẩm một phần ba. Lệ Minh thần biên đem quần áo làm cho dẹp, biên oán giận nguyên liệu kém, nếu không phải thương bị kẹp vị trí quá xấu hổ, ôn hân làm sao có này nhàn công phu nghe hắn giảng. Nàng không dụng tâm nghe, Lệ Minh thần lại giảng đầu nhập, áo ngụy trang là làm huấn phục một loại, áo trên chính xác xuyên pháp không phải chui vào quần, mà là lộ ở quần ngoại sườn, nhìn một cái ngươi tắc căng phòng kia một đoàn, thoải mái. Lệ Minh thần đột nhiên hỏi lại làm ôn hân sắc mặt bắt đầu rất nhỏ biến hóa. Này cũng không thể quái nàng, quần áo mã số quá lớn, chắc thượng đai lưng cũng không hợp thân, nhiều như vậy đại khối chờ lát nữa khẳng định ảnh hưởng hoạt động. Mặt nàng hồng công phu, lệ minh thần đã lấy ra đai lưng, ở trong tay xả hai hạ, dây lưng thanh bạch bạch vang lên, lại không lấn át được thiếu tá tiên sinh phê bình. Cái này chất lượng càng xong đời, liền lấy võ trang mang vật liệu thừa làm cũng không bằng. Hoạt động hai hạ, đem đai lưng làm cho hơi mềm chút. lệ minh thần cầm đai lưng so ở bên hông võ trang mang hệ ở sải bước lên nước tam công phân đà từ làm huấn phủ cáo trên ngoại sườn chắc hận từ giảng giải đến biểu thị hoàn thành lệ minh thần làm chính là sản xuất dây chuyền ôn hân lại không thấy đi vào vài lần nàng liền tưởng sớm một chút lấy về chính mình thương nhưng dựng thẳng đứng thẳng mũi thương sở chỉ vị trí quá xấu hổ ôn hân quảng chính mình đôi mắt không đi xem chờ hắn nói xong nghiêng mặt duỗi tay nói huấn luyện viên nghiện quá đủ Thương trả ta, không biết là ôn hân đem quân nhân tưởng quá mức thiên chân, vẫn là lệ minh thần cái này quân nhân đem vô lại biểu hiện quá tự nhiên. Sử dụng chiến lược chiến thuật đối phó ôn hân lệ minh thần, ở liệt kê mấy cái làm huấn phục ăn mặc không lo làm cho thành tích không lý tưởng, tiến tới ảnh hưởng đến bọn họ công ty chỉnh thể đánh giá nghiêm trọng hậu quả lúc sau, thành công ôm bả vai ở một bên xem ôn hân vụng về thao tung kêu kiện cơ hồ trang tiếp theo cái nửa nàng áo nguy trang. Cơm sáng không ăn a Cuối cùng thật sự nhìn không được nàng lặc lỏng lẻo đai lưng, lệ minh thần một bước tiến lên, rối ra tay, một hồi lực, ôn hân tiểu eo nhỏ ra tới. Miễn cưỡng xem như đủ tư cách. Nhiều năm về sau, mỗi khi ôn hân nhớ tới lúc ấy chính mình eo bị lạc sinh đau, ngẩng đầu tưởng kháng nghị khi, 9 giờ thái dương chiếu vào lệ minh thần trên cẩm tế hồ cha khi, nàng trong đầu duy nhất nhảy ra tới một cái danh từ chính là, thổ phỉ đầu lĩnh. Vương binh khó được phản ứng chính mình một lần, cho nên thẳng đến bị thông chi có thể vào bàn khi Tả Dữ mới có thời gian phát hiện đã tiến đến cùng nhau hai người. Nhìn đến ôn Hân trên mặt một bộ bị di đồ vật cách hứng đến rối rắm biểu tình, Tả Dữ đột nhiên bắt đầu tự đáy lòng cảm thán lên. Lúc này mới vừa gặp mặt cũng đã có hiệu quả, không hổ là tác chiến phối hợp năng lực một bậc đồng lệ liền trường. Ca, người giỏi quá. Tả Dữ mặt mày hớn hở tiếp đón bọn họ. Ca, đi vào. An tâm đem báo thủ hậu phương lớn giao cho lệ minh thần tả dữ lôi kéo vương binh dẫn đầu tiến vào chiến khu. Không nghĩ cho các ngươi công ty mất mặt liền đi theo ta. Lệ minh thần một bộ ta là hạ rất lớn quyết tâm mới quyết định giúp ngươi biểu tình đối ôn hân nói. Mặc danh, ôn hân đột nhiên cười, nàng vượt trước nửa bước kéo gần cùng lệ minh thần chi gian khoảng cách, ngưỡng mặt xem hắn, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ, không, lao, phí, tâm. lệ minh thần bị trước mặt đột nhiên nhiều ra sợi hương huân đến có chút choáng váng đang muốn tiếp tục tỏ vẻ chính mình khẳng khai khi nữ nhân liền thưởng hắn như vậy bốn chữ dân binh cũng có thuộc con nhím a lệ minh thần gãi gãi đầu nhưng ít ra này chỉ con nhím so bộ đội đám kia nữ tội phạm muốn hảo chút bộ đội nữ binh am hiểu quá vai quăng ngã bộ đội bệnh viện nữ quân ý thì am hiểu nhất châm kiến huyết nhớ tới lần trước tẩu tử cho chính mình tới kia nhất châm kiến huyết lệ minh thần cả người một run run Vẫn là nàng hảo chơi chút, đem ôn hân trở thành kiện sinh hoạt thú sự giống nhau tự xử lệ liền trường, còn không có phát hiện chính mình lần này có bao nhiêu khác thường. Hán đại vượt vài bước, đuổi theo đã đi vào nhập khẩu ôn hân. Ôn hân thật là không nhọc lệ minh thần lo lắng. Tuy rằng lấy thương tư thế nhiều ít còn có chút biến lưu, không lớn tiêu chuẩn, nhưng không thể phủ nhận. Nàng thương pháp, người sáng suốt vừa thấy chính là Điều Một đấu súng tế bắt trước cơ mục tiêu ôn hân bông thương khẩu súng đem thắc ở lòng bàn tay ôm vào trong lòng ngực nàng nhìn lệ minh thần trong mắt truyền đạt ý tứ khắc tầm thường rõ ràng còn cần ngươi nhọc lòng sao ôn hân không biết chính là cái này hơi hơi khiêu khích ánh mắt muốn lệ minh thần cái này thiết huyết quân nhân trái tim chính như thế nào kịch liệt nhảy lên thật là có điểm ý tứ hắn lồng ngực một trận kích động ầm ầm ầm giống trang năm đài máy quạt gió tại chỗ đứng vài giây liền nhanh chóng đuổi theo Hơi hơi tiểu gió thổi khởi lùn cây cất giấu một đóa tiểu hoa, nó dương đầu, không biết thiếu tá tiên sinh có ý tứ là đối sự, vẫn là đối người. Bên ngoài nhiệt độ không khí theo thái dương lên cao trở nên có vài phần trước người. trừ bỏ trang sân huấn luyện rừng cây, nhất mát mẻ liền số sân huấn luyện phòng điều khiển này gian điều hòa phòng. Mười mấy mặt màn hình tinh thể lòng thượng, tham huấn nhân viên hành động vừa xem hiểu ngay. Vạn cương ngồi ở ngụy dược song song vị trí thượng. Đối chính mình công nhân biểu hiện, thỉnh thoảng vừa lòng gật gật đầu. Thật đúng là không thấy ra tới, ôn hân thương pháp thật không sai, chính là đoan thương tư thế như thế nào có điểm biệt nữ đâu, giống luyện qua lại không giống. Nó khát nước vạn cương từ bên người lấy quá bình nước khoáng, mở ra uống. Dùng quán súng lục cùng đoàn thức bắn thương người, lần đầu tiên lấy loại này to con, không thói quen là khẳng định. Từ bên ngoài đi vào trong phòng liền cơ hồ không nói gì ngụy dược đột nhiên mở miệng. Chính uống nước vạn cương giọng nói một khắc lâu, tây đủ, nghĩ thẩm vị này thiền cùng tuổi trẻ lão tổng cũng thật sâu không lường được, liền ôn hân dùng không quen thương nguyên nhân đều phỏng đoán ra. ngụy tổng thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bác văn cường thức ca. Vạn cương khen tạo, cái gì bác văn cường thức, bất quá là một ít quen thuộc như cốt tủy sự tình thôi, phải biết rằng, ôn hân thương pháp vẫn là bọn họ cùng đi luyện đâu. Khi đó, mỗi lần nhìn chính mình hoàn số cao hơn hắn. Nàng luôn là ngầm đầu, nghịch ngậm kiều cái mũi nói, ai nói nữ sinh bắn súng không bằng nam sinh, xem, đây là phản chứng. Thời gian hạt cắt dị thường đáng sợ ma bình năm đó xanh miết, tái kiến, nàng đem hắn trở thành người qua đường. Nhưng nếu thật là người qua đường, liền sẽ không có vừa mới an vụng vừa nói. Ôn hân, đánh mất ta đem nó tìm trở về, ngươi chừng nào thì trở về. Ngụy dược chính thất thần khi, vạn cương đột nhiên đẳng từ ghế trên đứng lên, mau. Tiểu lý, đi xem ôn hân cùng người kia thương thế nào. Một góc biểu hiện hình ảnh trên màn hình, tả dữ quỳ rạp trên mặt đất, dưới thân đè nặng lệ minh thần cùng. Ôn hân, mà rơi rụng ở bọn họ bốn phía, là mấy khối đoạn kiều mảnh nhỏ. câu gỗ thượng lấy được mục tiêu vật, chỉnh trang huấn luyện cuối cùng một bước. Tiếp được tả dữ trước một giây, ôn hân còn ở hồi ức vừa mới trải qua một đoạn kịch liệt bắn nhau. Lệ minh thần tuy rằng không phải cái người tốt, nhưng không thể phủ nhận. Hắn là cái hảo chiến hữu. Nếu không phải hắn, lần này mở rộng huấn luyện, ôn hân cũng không có nắm chắc hay không có thể thông qua, bởi vì thực rõ ràng, ở huấn luyện khó khăn thượng, thiên cùng không tính toán làm khó khăn quá mức được trí, cho bọn hắn an bài đối thủ cũng không phải cùng công ty đám tia tay mơ. Cùng với nói đây là vạn bắc bên trong công nhân tờ cờ, cờ, không bằng nói là vạn bắc toàn thể công nhân bị tờ cờ, cờ. Ôn hân vừa mới xóa sạch cái thứ nhất mục tiêu đem. so với lúc sau chân nhân dày đặc hình quả thực tiểu nhi khoa đến không được nàng chân trước mới vừa vừa bước vào nào đó khu vực giống như là liên hoàn địa lôi bị kéo tuyến bùm bùm laser đạn từ bốn phương tám hướng không chút khách khí bắn về phía nàng Này căn bản không phải bình thường ý nghĩa mở rộng huấn luyện đây là cố ý làm khó dễ ôn hân lùi lại có chút bực bội không nghĩ trực tiếp đương cái sàng liền thành thật ở ta mặt sau ngốc trong đội bắt trước huấn luyện khi Lệ minh thần nhất chịu không nổi chính là những cái đó đặc biệt dung cảm tự mình hy sinh tân minh viên. Mỗi lần gặp được, người nọ ít nhất muốn thu được một đốn làm hắn khắc cốt minh tâm nhớ cả đời lệ minh thần bài giống giận mới tính bãi. Đối ôn hân, hắn xem như ôn nu, cũng chính là dẫn theo nàng áo ngụy trang cổ áo, sách con gà con dường như đem nàng sách đến chính mình phía sau mà thôi. Xem nhẹ rất nàng hai chỉ tiểu hỏa cầu đôi mắt. Lệ minh thần giống cái gì cũng chưa làm qua giống nhau đối mặt sau tả giữ bọn họ kêu, chúng ta đi vào trước, đem bọn họ giải quyết rứt các ngươi lại theo vào. Ôn hân cứ như vậy không thể hiểu được thành tiên phong, bị lệ minh thần tốn tay háo bước vào mai phục vòng. Ngươi nói chuyện liền nói lời nói, có thể hay không đừng tổng như vậy lôi lôi kéo kéo. Biết nghĩ tới quan không hắn không được, nhưng bị một cái người xa lạ, vẫn là cái chán ghét người xa lạ động bất động liền tứ chi tiếp xúc một chút. Ôn hân không thích. Lệ minh thần nhìn xem ôn hân, nhìn nhìn lại trong tay hắn tay háo, buông lòng tay, không lôi kéo có thể, nhưng tiền đề là ngươi nghe hiểu được mệnh lệnh của ta. Chỉ cần ngươi nói chính là quốc ngữ. Ôn hân giật nhẹ bị kéo nhăn cổ tay háo, cảm màu đã thực rõ ràng. Với bước vào mai phục vòng, lệ minh thần bưng lên thương, bệ chính là hai thương, hai gã tránh ở chỗ tối bia cơ người không có thanh âm. Bình tĩnh chỉ duy trì hai giây không đến. Đối phương còn thừa ba người như là ước định hảo giống nhau đồng loạt chiều bọn họ khai hỏa. Tam điểm phương hướng cho ngươi, dư lại hai cho ta. Khi nói chuyện, lệ minh thần đã một thương giải quyết rất một cái. Tam. Tam điểm phương hướng là nào? Lệ minh thần nói chưa dứt lời, vừa nói ôn hân một chút liền không có phương hướng, chỉ có thể tìm súng đối với đại khái phương hướng xạ kích. Ôn hân chính lung tung đối âm chí xạ kích khi, bên hông đột nhiên căng thẳng. Người đã bị nam nhân chặn ngang ôm lấy xoay cái vòng. Điều. Cuối cùng một mục tiêu, bị lệ minh thần hoàn mỹ đánh gục. Hết thể đều an tĩnh. Liền tam điểm phương hướng cũng không biết còn không phục còn đâu. Lệ minh thần lần này buông ra nàng buông ra đỏ mau, Nhưng lỗ mũi hướng lên trời phê bình cũng tới thực mau. Trước một giây mới vừa toát ra tới đinh điểm kính sợ, cũng đều bị lệ minh thần một bộ tiểu nhân đắc chí cười xấu xa lộng không có. Ôn hân quay đầu chạy lấy người. Qua cầu rút văn A. Thiếu tá rất bất mãn. Trải qua khó nhất cờ ép chân nhân đối kháng, mặt sau trạm kiểm soát liền dễ dàng rất nhiều. Cơ hồ là lôi kéo vương binh chơi một đường tả dữ đưa ra, cuối cùng dũng sấm cầu vượt từ nàng tới. Cầu vượt là từ vài đoạn dây thường điếu khởi tấm ván gỗ thang tự sắp hàng mà thành. Người đi lên đi sẽ lúc gần lúc hiện. Từ trước đến nay không sợ cao tả dữu bỏ đến tối cao kia cấp tấm ván gỗ kiều, thao xuống mục tiêu vật khi. Cảm xúc nhiều ít có điểm kích động, vì thế tuổi già cô đơn bản tử thừa nhận rồi lại thừa nhận. Chặt đức. Ôn hân bị tả dữu đệ nặng hữu nửa người, chân trái lại trướng trướng ở đau, nàng cũng không biết vì cái gì phát hiện tình huống không đối khi, chính mình sẽ xông lên đi, ngu đi, miệng nàng liệt liệt, không biết là đang cười, vẫn là đau. Động tác nhanh nhẹn lệ minh thần gánh vác muội mỗi đại bộ phận trọng lượng, lại giống như người không có việc gì đứng dậy, bế lên muội muội. xem xét không có việc gì lại xem ôn hân nữ nhân này như thế nào như vậy ái thể hiện, cứu người cứu người đem chính mình cũng đáp đi vào chiến tổn hại so 41 bị sư trưởng đã biết không được quan ta một tháng cấm đoán a thực mau từ tư thế không thích hợp tìm được nàng thương chỗ lệ minh thần biên nói thầm, biên muốn đi thoát ôn hân dạy liền ở ôn hân không biết nên tiếp thu vẫn là cự tuyệt khi, một thanh âm cắm tiến vào đừng nhúc nhích nàng, ta mang theo bác sĩ Đệ nhất loại gặp lại, thuộc về vui sướng, kiểu biệt sau lại tụ, tràn ngập đối vận mệnh cảm ơn nước mắt. Đệ nhị loại gặp lại, thuộc về bi kịch, sinh hoạt biến thiên mang đến thật lớn trên lệ cảm, gặp nhau không bằng không thấy. Ôn hân cùng ngụy Dược gặp lại thuộc về loại thứ ba, không vui sướng, cũng phi bi kịch, đã trải qua mặt trời mọc chi mỹ, cũng đi qua cách trở rộng lớn mạnh mẽ, gặp lại đường lui ở đâu. Hết thảy, không biết, còn tiếp. chương Tám muốn hạnh phúc. Bác sĩ trần bệnh thực mau liền ra tới, chân trái mắt cá mềm tổ chức bầm tím, không lớn lại so với so phiền nhân thương. Bởi vì ôn hân trực tiếp không thể tự do hành tẩu. Ngụy dược đứng ở một bên, từ bác sĩ thoát nặng dày, đến nghiệp thương, lại đến cuối cùng trần bệnh, từ đầu đến cuối hết sức chăm chú xem cực nghiêm túc. Trần đoán chính xác thời khắc đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, may mắn không lại gãy xương. Ta đưa ngươi trở về. không mang theo bất luận cái gì thương lượng thành phần ngụy dược trực tiếp làm ra quyết định những lời này vừa ra tới rơi vào bất đồng người lỗ thai có hoàn toàn bất đồng suy nghĩ vạn cương ánh mắt băn khoăn ở hai người trung gian ý đồ tìm kiếm ra đến kia ti khắc thường dòng khí nhưng trừ bỏ ngụy dược nghiêm túc nghiêm túc biểu tình ngoại ôn hân trên mặt liền điểm dao động đều không có đứng ở một bên an tĩnh nửa ngày tả dữ có điểm nóng nảy nàng không thích ôn hân là một chuyện nhưng người ta là bởi vì nàng bị thương hiện tại chính mình hảo thủ hảo chân đứng ở này tặng người việc này đương nhiên nên nàng ra ngựa và nàng tưởng xin giúp đỡ nàng vạn thúc thúc có người lại so với nàng trước thời gian mở miệng lệ minh thần hai chân phân nhánh tay khâu ở bên hông võ trang mang thượng cảm khẽ nết nhìn ngụy dược tiểu binh thụ hấn thủ trưởng ly tịch như thế nào đều không thể nào nói nổi ta xem này hai thương binh vẫn là giao cho ta đi lệ minh thần biên nói Biên phân ra một bàn tay bên trái bởi trên lưng nhẹ nhàng chụp hai hạ. Trước nay đánh ám hiệu đều giống ném lửu đạn, tả giữ đối ca ca lực độ khống chế từ trước đến nay bất mãn, nàng khụ khụ ho khan hai tiếng, gật đầu phụ họa, lập công chuộc tội bốn chữ đại đại viết ở trên mặt. Ôn hân, ngươi nói đi. Vạn cương cũng không chắc như thế nào làm quyết định, đem lựa chọn quyền ném cho xong xuôi sự người. Vẫn là muốn tả giữ cùng cái kia. Ai, đưa ta đi. không thể bởi vì ta chậm trễ công ty tập thể hoạt động. Ôn hân hợp tình hợp lý lý do đem ngụy dược hoàn toàn cự chi ngoài cửa, chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn nam nhân đi nhanh chiều ôn hân đi đến. Lệ minh thần tới rồi ôn hân phụ cận, không lưng rối tay liền phải hành động, lại không biết huấn luyện trước chính mình lỗ mãng tựa hồ đã cấp người nào đó để lại không nhỏ bóng ma. Trực tiếp hậu quả chính là ôn hân chân trái nha lộ ở trong không khí, hai tay bắt lấy vào áo, vẻ mặt đề phòng xem hắn. Ngươi làm gì? Dưới ánh mặt trời, ôn hân trên chân làn da cực kỳ bạch, lệ thiếu giáo xoa xoa đầu, chính mình có như vậy lưu manh sao? Đương nhiên là ôm ngươi lên xe A, bằng không ngươi là tưởng kim kê độc lập quá khứ. Vẫn là đơn chân nhảy lên xe. Lệ minh thần nhướng mày, vẻ mặt ngươi thật đại kinh tiểu quái bộ dáng nhìn ôn hân, sấn nàng còn ở suy xét vài loại phương án loại nào tương đối được không không đương, trực tiếp thế nàng làm quyết định. Đem ôn hân ôm vào trong lòng ngực, Lệ minh thần đối phía sau mội mội hô thanh, tả dữ, dẫn đường. Hán cao giọng tê ự, ở trải qua ngụy dược bên cạnh khi thả chầm hạ bước chân, nói, cũng muốn ta kiến thức hạ ngụy lao tổng xe rất cao cấp. Ánh mắt tương tiếp, hai cái nam nhân trong mắt hỏa hoa phủ ra. Quân nhân tiềm thức làm lệ minh thần đối cái này lần đầu gặp mặt nam nhân rất có ý, đến nỗi nguyên nhân. Đại tham, lệ minh thần bước chân mại cực đại, tự nhận là đi lên cũng là thực ổn. Nhưng không chịu nổi trong lòng ngực ôn hân vẫn là xoắn đến xoắn đi vặn hắn tâm hội. Đến nỗi là cái loại này tâm hội, ngươi hiểu. Đi chưa được mấy bước xa, lệ minh thần dừng lại chân, nhìn trong lòng ngực mặt đỏ giống dáng đỏ người, nói, quân nhân tự khống chế lực cũng không phải không hạn mức cao nhất, ôn hân đồng chí. Chỉ cách hai tầng vải dệt ôn hân không phải không cảm giác được nam nhân dần dần bay lên nhiệt độ cơ thể cùng phát ngạnh cơ bắp, mà lần này nàng không nghĩ nói chuyện cũng không được. Ống quần lạc có điểm thần, chân đau. Lệ minh thần túi đầu vừa thấy, chính mình tay trái thác ôm nàng chân vị trí, đích sắc không làm cho dẹp chỉnh, banh banh vẫn luôn kéo đến ống quần. Có vấn đề không kịp thời đăng báo, tật xấu. Lệ minh thần lời tuy không kiên nhẫn, tay lại cẩn thận điều chỉnh hạ vị trí. Còn có, ai phê chuẩn ngươi cái kia ai cái kia ai gọi người, ta có tên, lệ, minh, thần. Cho ta nhớ kỹ. Liên Tả giữ mở ra cửa xe đem Ôn Hân bỏ vào xe khi Lệ Minh Thần hung ba ba nói. Ngày đó Lệ Minh Thần bất mãn thanh âm chỉ ra tăng Ôn Hân một cái ấn tượng. Này nam tính cách tất cả đều là tùy họ đối ai đều giống luyện minh nghiêm lệ đến không được. Mềm tổ chức bầm tím loại này thương, không nghiêm trọng lại rất ma người. Tựa như ngồi ở ngụy dược xe chuyên dùng xếp sau vị trí Ôn Hân đau đã từ mắt cá chân nhảy dựng nhảy dựng thượng hạ nửa càng chân. Tựa như nhân sinh đau nhiều. Cũng liền chết lặng, dần dần, ôn hân nhìn ngoài cửa sổ xe chói mắt quang trong mắt vòng sáng dần dần mở rộng. Xe từ ngoại ô thành phố đường về, ước chừng 40 phút xe trình. Đi vào thành phố xe nội thành, lệ minh thần nhìn chằm chằm dán chính mình tay háo chảy nước miếng nữ nhân, duỗi tay lầy đẩy, tỉnh tỉnh, tưởng tiếp tục thủy mạng kim sơn trước đem địa chỉ báo hạ lại tiếp tục. Đau đớn làm cái này ngắn ngủi giấc ngủ cũng không vững chắc, lệ minh thần cơ hồ không xử sức lực. Ôn hân liền tỉnh. Nàng trận mắt nhìn xem lệ minh thần quần áo, nhìn nhìn lại bọn họ huynh muội biểu tình, lúng ta lúng túng báo địa chỉ, liền đem đầu thiên hướng bên ngoài, giả ý ngắm phong cảnh. Mà ôn hân đã đỏ lên gương mặt sắc ở thiếu tá tiên sinh một câu lúc sau, càng đỏ. Lệ minh thần nói, đều nói nữ nhân là thủy làm, nhưng ngươi cái này xuất khẩu vị trí như thế nào giống như không lớn đúng vậy. liền tính hắn là hảo tâm tới đưa nàng. ôn hân vẫn là nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng hỗn đảng. Chính ngọ vừa qua khỏi trên cây ve thanh nhất ồn ào thời điểm. Ôn lĩnh phe phẩy xe lăn đệ bình nước khoáng cấp khách hàng chính tỏ mò tiền trinh như thế nào không chạy tới lấy tiền khi cửa chính là miêu một tiếng. Tiền trinh người yêu nhất một nguyên tiền tiền xu lại không tới ta liền thu hồi tới nga. Theo ôn lĩnh lấy tiền xu gõ bàn duyên động tác tiến hành cửa siêu thị rèm châu cũng bị sốc lên. Ngươi này thoạt nhìn gầy gầy. Trên người không thiếu tàng thì sao? Tả Diêu đi theo ca ca phía sau, nghĩ thầm hắn hôm nay là đem tổn hại người vốn gốc đều lấy ra tới cho chính mình báo thủ, nhưng đối bị thương ôn hân tới nói, có thể hay không không phúc hậu điểm. Tả tiểu thư thập phần khó được lương tâm phát hiện một hồi, nhìn chằm chằm đã bị ca ca tức giận đến một câu không nói ôn hân, bi ai. Nay nhìn lên, liền nhìn thấy phe phẩy xe lăn ra tới ôn lĩnh. Thâm tâm, tâm ngươi làm sao vậy? bị thương sao? thương nào? ôn lĩnh liên tiếp đầu tới ba cái vấn đề, làm ôn hân bị lệ Minh Thần khí bạch mặt lại hồng lên. Tiểu Văn Thương, không nghiêm trọng. nga ôn lĩnh nửa tin nửa ngờ, đem ánh mắt đầu hướng về phía lệ Minh Thần cùng hắn phía sau tả dữu kia phiền toái ngươi giúp ta đem tâm tâm ôm đến trong phòng đi thôi. ta. ôn lĩnh tay không tự giác đáp ở chính mình cái kia tản trên đùi. trừ bỏ tả dữu sắc mặt có điểm quánh ngoại, lệ Minh Thần nhưng thật ra không như thế nào. hỏi câu phòng ngủ ở đâu liền đi theo ôn lĩnh đi vào miêu tiền trinh cái đuôi rất dài lắc lư lắc lư đáng ở sau người híp mắt mắt thấy tả dữ ý tứ giống nói nhìn cái gì mà nhìn tả dữ nhìn nó mắt thân mình run lên bước nhanh truy ca ca đi ôn hân ra không phải nhà lầu nho nhỏ trước sau hai tiếng sân lại ngũ tạng đều toàn từ trước mặt siêu thị cửa sau ra tới trải qua một cái tiểu viện liền đến mặt sau chỗ ở đi ngang qua tiểu việt khi tả diễu đứng lại rất nhiều lần tưởng nhìn kỹ xem trong viện loại những cái đó rốt cuộc là cái gì hoa nhưng chỉ cần nàng một có động tác kia chỉ miêu liền ở nàng phía sau miêu miêu kêu. ôn hân ra miêu đều thành tinh có loại này nhận chi tả diễu lại không dám nhiều ngốc lập tức vào phòng trong phòng ôn hân đã bị lệ minh thần đặt ở trên giường thiếu tá tiên sinh phóng hảo nàng tùy tay quăng hai hạ cánh tay quân nhân cũng có thể lực tiêu hao quá mức thời điểm A. Bị lệ minh thần nghẹn một đường ôn hân nhịn không được phản kích. Đó là tự nhiên. Lệ liền trường trả lời không chút nào kiên kỵ, này cùng quân nhân cũng yêu cầu thở dốc là một đạo lý. Lệ liền trường biên diêu cánh tay biên đắc ý, một ngày quá mọi nhà cuối cùng có điểm hiệu quả, ít nhất hắn hiện tại không phải trong suốt người. Tả dữu chính suy nghĩ cơ hội cùng ôn hân nói lời cảm tạ, ai ngờ rất xa từ cửa siêu thị. một đoàn thanh âm nhanh chóng chiều nàng di động lại đây ba ba ba ba cô coco cô, cô, cô tiểu mỹ nữ phì tới nga cơ hồ cùng thanh âm đồng thời tả dữ liền nhìn đến một đoàn viên cầu vèo một chút từ bên người vọt vào phòng ấm áp vọt vào phòng khi đỉnh đầu vàng nhà sắc học sinh mũ đều mau rớt ngéo mó treo ở bím tóc sao thượng tiểu nha đầu một phen bỏ qua một bên tập sách nào hướng trên giường ôn hơn cô, cô ta hảo hảo hảo rất nhớ ngươi bà chữ theo nàng dần dần thoát ly mặt đất thân thể tạm ở giọng nói ra không được ngươi là ai a đọc tiểu nhị ấm áp chớp chớp mau rơi vào mặt mắt nhỏ xem lệ minh thần ốm ốm hân đều không có sách cái này tiểu nha đầu như vậy cố hết sức lệ minh thần cao mày ngươi cô cô chân bị thương không thể phát nga ấm áp lại chớp chớp mắt ta đã biết ngươi là giải phóng quân thúc thúc chúng ta trường học cách vách kia sở đại học Năm trước liền tới rồi thật nhiều giải phóng quân, giáo những cái đó người cao to đá đi nghiêm gì đó. Nói, tiểu bóng cao su lăng không liền bắt đầu lẹp xếp lên, cứ như vậy, như vậy. Ôn hân chú ý tới lệ minh thần sắc mặt theo ấm áp đá đạp lung tung thay đổi vài lần, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm, ấm áp, xuống dưới, không thấy được người giải phóng quân thúc thúc ăn không tiêu sao. Nga, ấm áp theo lệ minh thần chậm rãi buông xuống tay, Dọc theo thân thể hắn thuận côn bỏ đến trên mặt đất, nhưng là bọn họ lớn lên cũng chưa cái này thúc thúc xoái. Đang muốn phản bác ôn hân thể lực chống đỡ hết nổi luận lệ minh thần, bị ấm áp một câu nói đắc ý phi phạm. Ôn linh tính toán lưu lệ minh thần cùng tả dưu ở nhà ăn cơm chiều lại đi, nhưng cao doanh trường một chiếc điện thoại liền đem thiếu tá tiên sinh hỏa tốc triệu hồi trong đội. Khẩn cấp quân vụ, một giờ không về đội liền không cần đã trở lại. Cao doanh trường trong điện thoại nguyên lời nói, Rất tốt một tuần sáu bởi vì cao doanh trường một câu trên đường ngâm nước nóng. Ngồi ở xe Việt dã tả dư hậu chi hậu giác hỏi lệ minh thần, ca, ta mới phát hiện, hôm nay ngươi trừ bỏ ngôn ngữ công kích ngoại, mặt khắc hỏa lực thập phần không cho lực A. Ngươi trước kia báo thủ cho ta cũng không phải là như vậy. Kia không phải có ngươi kia cuối cùng một đòn chí mạng sao. Nghĩ đến ôn hân xương khởi kia chỉ chân, lệ minh thần bất mãn nhìn muội mỗi liếc mắt một cái. Không thích hợp. Hôm nay ngươi thập phần không thích hợp Tả dữu qua lại lắc lắc đầu Nghi ngờ Có cái gì không thích hợp cũng là Vì nàng so mặt khác phi quân sự loại sự vật thú vị chút Cho nên hắn hứng thú cũng liền lớn chút Có cái gì đại kinh tiểu quái Ở phân nhánh giao lộ Lệ minh thần đem tả dữu đặt ở ven đường Đang định đi công phu Tả Dữu đột nhiên kêu một tiếng Ca, mụ mụ nói ông ngoại ngày đó hỏi ngươi Bị ông ngoại niệm cũng không phải là chuyện tốt ta Đúng vậy Lao gia tử niệm hắn đơn giản hai việc, một, trong quân biểu hiện, nhị, hôn sự. Quân công hắn mới vừa lập, quân chức cũng lập tức thăng, đánh giá Lao gia tử chính nhớ thương cái thứ hai đâu. Lệ minh thần run lên bả vai, tưởng hắn đi vào khuôn khổ, phái mười cái tăng mạnh đoàn đi, đó là cưới vợ, không phải mua bao cát, chính là tùy thời đổi. Ít nhất hắn đến thuận mắt không phải. Xe Việt dã ở thiếu tá tư duy nhanh chóng vận chuyển, phi giống nhau chiều nơi dừng chân khai đi. Chương 9 muốn hạnh phúc, 2. Ấm áp năm nay 7 tuổi, ở thành phố C, An trung khu đệ nhất nhân dân tiểu học độc 2 năm cấp. Tiêu chuẩn thân cao hạ tuyến chỉ cao 1 đinh điểm tiểu nha đầu lại có cao hơn hạn mức cao nhất suốt 2 kg thể trọng. Chân xoa nhẹ rượu thuốc đã hảo rất nhiều ôn hân cầm đại mau khăn, cố hết sức đem ấm áp từ buồn tắm ôm ra tới. Ấm áp, như thế nào đi thứ chạy hẹ lại béo đâu. Ôn hân biên lau khô ấm áp trên người bọc nước. Biên phân ra chỉ tay xoa bóp tiểu nha đầu trên mặt tân trường ra tới thịt thịt. Cô cô, nếu ta không ngập điểm, không xấu điểm, lớp học Hàn tiểu minh liền sẽ không cưới ta làm lao bà. Ngươi biết đến, Hàn tiểu minh đã là chúng ta lớp học xấu nhất nam sinh, ta tìm không thấy càng xấu. Lần đầu tiên nghe thế sao mới lạ ngôn luận ôn hơn tò mò, liền hỏi vì cái gì. Ấm áp như đầu, nghĩ nghĩ, tựa hồ ở hồi ước cái gì, ba ba nói qua. Bởi vì hắn là tới rồi nghèo cái gì lộ gì đó, cho nên mụ mụ mới không cần ta cùng ba ba. Ta không nghĩ giống mụ mụ, giống mụ mụ ba ba liền thương tâm, cho nên ta ngay từ đầu liền phải tìm cái nghèo gì đó người, như vậy ta về sau liền sẽ không không nghĩ muốn hắn. Ấm áp nói chuyện, tay còn lặn mất chơi đỉnh đầu đoạn tóc mái, nàng không phát hiện, cô cô đôi mắt đã trầm thành màu đen. Ôn lĩnh cầm móc đi kéo đỉnh đầu hoạt khóa cửa, nhưng hôm nay không biết như thế nào. Câu nửa ngày cũng câu không đến vòng xích kia khối. Len ken một tiếng, một mét lớn lên móc sắt tử bị ôn lĩnh giận dỗi vứt trên mặt đất, quan tính đi ra ngoài mấy tấc xa sau, ngừng ở một đôi lam dép lê bên. Ôn hân đem thân thể chống đỡ điểm từ thương chân cô ý chuyển qua chân phải thượng, không lưng nhặt lên móc. Ca, đi vào nghỉ ngơi đi, ta tới đóng cửa liền hảo. Vẫn luôn kiêng rẻ ở mội mội trước mặt biểu hiện ra nản lòng ôn lĩnh hơi há mồm. cuối cùng vẫn là lặng im phe phẩy xe lăn vào nhà chân thương người buồn ứng hảo hảo dưỡng thương nhưng tiền đề là nàng có cái có chân ca ca có thể cho nàng tu dưỡng điều kiện ôn lĩnh huệ phải gần như ảo não ôn hân không nhiều đi xem ca ca bóng dáng có bao nhiêu tiêu điều sinh vì ôn minh diệp hải tử kiên cường cùng trách nhiệm cơ hồ là cùng với lớn lên cùng nhau trưởng thành lên đồ vật nàng điên chân phải tiêm câu vài cái không câu đến một chân gánh vác hai chân dùng sức Quả nhiên vẫn là không được. Ôn hân thay đổi cái địa thế hơi cao địa phương, nhẹ nhàng nhảy lần này câu tới rồi. Hô! Liên ở nàng thở phào nhẹ nhõm khi, đột nhiên bị kéo xuống cửa sắt mảnh dầm một chút không trọng rơi xuống. Ôn hân trong tay cái kia chống đỡ điểm không có. Ấm áp tiện cho dân siêu thị màu cam tiểu đèn ở hạ ban đêm hiện phá lệ Ấm áp tiến tĩnh. Ôn hân nhìn cùng chi dần dần kéo cự ly xa đèn, đột nhiên nghĩ nếu liền như vậy té ngã lại không đứng dậy cũng không tồi. Ý tưởng sở dĩ vì ý tưởng, chính là còn không có bị người cuối cùng thực hiện hành vi đời trước. Muốn ngã đi xuống khi, ôn hân rỗi tay kéo lại bên cạnh cửa một cái bắt tay, đứng lại. Đúng lúc này, phía sau cách đó không xa, một trận chạy chậm thanh chuyển đến. Lưu Đông cầm lão bà quý mai ra cửa khi đưa cho chính mình 20 nguyên tiền, lòng nóng như lửa đốt hướng siêu thị đuổi, sợ chạy chậm ôn ra đóng cửa, Lão bà hôm nay liền ăn không được này khẩu. Rất xa. Lưu Đông nhìn đến ấm áp tiện cho dân siêu thị đèn còn sáng lên, một trận hưng phấn, đang muốn hướng kia chạy, bên đường cây cối một cái bóng đen hiện lên, Lưu Đông bản năng hô lên một tiếng, ai? Ôn hân đã đỡ khung cửa đứng lên, nghe được Lưu Đông kêu quay đầu lại. Nhưng trừ bỏ Lưu Đông, cửa siêu thị không có một bóng người. Cảnh sát nhân dân tiên sinh lại chức nghiệp mẫn cảm đi. Ôn hân nhìn chạy đến trước mặt Lưu Đông, cười khúc khích, thai phụ đại nhân lần này lại muốn ăn cái gì? Làm phiền chúng ta cảnh sát nhân dân đại buổi tối đi như vậy một chuyến, cấp liền quần áo cũng chưa mặc tốt. Theo ôn hân ánh mắt, lưu đông túi đầu vừa thấy. Nút thắt hệ cha bổ. Khu khu, hân tỷ lấy túi lại táo. Hiện trường trọng hệ hiển nhiên không thể được, lưu đông sở trường giật nhẹ cổ áo, đem để tài chuyển rời đến chính sự thượng. Ôn hân chịu đựng chân đau, lấy hảo quả táo, lại dặn dò lưu đông vài câu, cuối cùng đem lô mãng tiểu cảnh sát nhân dân tiến đi. Đi lên, Lưu Đông đột nhiên thực nghiêm túc đối ôn hân nói, tỷ, gần nhất ăn trộm lui tới tương đối nhiều, nhà ngươi cửa sổ đều khóa kỹ, mới vừa ta liền thấy tối sâm ảnh. Nói, Lưu Đông lại thăm dò khắp nơi nhìn hạ, lúc này mới rời khỏi. Chính hắn bản nhân khả năng không biết, vai lanh cảnh sát nhân dân ôm bao đại táo khắp nơi tìm tặc tung bộ dáng nhiều buồn cười. Hậu viện bên kia, ấm áp cách thật xa kêu cô cô lên giường cho nàng kể chuyện xưa, ôn hân vội vàng khóa môn. bẻ chân vào nhà. Đêm, một lần nữa phục dư yên lặng, gió đêm tập quá, trong không khí quế hương bốn phía. Đặt vài miếng bị thổi lạc hoa quế cánh, lưu đông trong miệng hắc ảnh từ cây cối đi ra, hắn nhìn chằm chằm tiểu siêu thị nhắm chặt đại môn, trầm mặc thật lâu sau. Mấy năm ly biệt, nàng thay đổi rất nhiều, độc lập, kiên cường, đã không phải cái kia té ngã liền sẽ bắt tay ruôi lưng hắn, tiêu còn không mau đỡ ai ra đứng dậy bướng bỉnh tiểu nha đầu. Mà nay trong đó Lớn nhất một chút bất đồng, nàng trong mắt không hề chỉ có hắn một người, xác thực nói, là căn bản không có hắn. Nếu sớm biết rằng nàng lại trở về thành phố C, nếu hắn sớm hơn chút biết ôn thuốc xẻ ra chuyện, này hết thể có phải hay không có thể vãn hồi đâu? Bóng đêm như nước, ánh trăng như hoa, một cái mất đi trong lòng sở hãi người, trong mắt biểu lộ tình cảm, phức tạp đến bầu trời sao trời đều xem không rõ ràng. Ngụy dược không tin số mệnh vận, lại ngổ nghịch bất quá vận mệnh. Chỉ nghĩ bác một bác, rốt cuộc có thể tai kiến, thuyết minh bọn họ chi gian vẫn là có duyên phận ở. Ở ôn hân biên vũ tiểu chất nữ giảng đầu giường chuyện xưa thời điểm, thành phố C khu đệ nhất lục quân bệnh viện, lan lộn mau năm cái giờ lệ minh thần cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. hắn kéo đem ghế dựa, ngồi ở tam liền cái này nhất không chấp mắt tiểu binh trước giường bệnh, tiểu chân bắt chéo vẻ mặt mất mặt ném đến bà ngoại gia biểu tình nhìn tiểu binh, nói một chút đi, như thế nào cái tình huống A. lệ minh thần phát hiện càng ở cao hán thủ hạ ngốc lâu rồi hắn càng cảm thấy này lão tiểu tử tư duy hành tẩu đường nhỏ liền càng có chiều dã chiến địa đồ phát triển xu thế hắn vừa hiện liền trường chuẩn phó doanh như thế nào hảo hảo đại chu mạt bị tống cổ đến lục quân bệnh viện đưa thương binh liên ở lệ minh thần kiêm chức chỉ đạo viên không đương làm tốt vãn ban giao tiếp dương khiết một thân bác sĩ trang đi đến một bên thực tập bác sĩ biên đẩy cửa biên cùng dương khiết giới thiệu bệnh tình Đùi phải cơ bắp nghiêm trọng kéo thương sau không kịp thời khắc phục hiện tại phát triển trở thành cơ bắp mềm tổ chức chứng viêm. Người bệnh trên đường tựa hồ chính mình dùng quá dược vợ, nhưng không nhiều quy phạm. Dương Khiết gật gật đầu, chính bán ra bước chân ở đột nhiên đang nghe đến bên trong thanh âm khi dừng lại. So với thân cận ngày đó hũ nút dường như hắn, đối đãi cấp dưới lệ minh thần còn lại là hoàn toàn bất đồng sinh long hòa hổ. Dương Khiết không đi, thực tập bác sĩ cũng không dám lại hướng trong. hai người liền đứng ở cửa nghe nổi lên góc tường. Hồ nháo. Nghe xong tiểu binh trần thuật lý do, lệ minh thần là giận sôi máu, cái gì kêu thăng không được quan quân, đối tượng liền bất hòa ngươi kết hôn, ngươi nhìn xem liền trường ta, làm quan quân làm mấy năm, không còn đơn sao. Chúng ta bốn liên tục trường vương đại trị, kia cũng là ta đoàn có tư lịch lão binh, không cũng không cưới, hậu cần bộ trưởng, 32 đi, trừ bỏ bên người phi mỗi làm mẫu Người gặp qua có nữ ở hắn bên người đã đứng sau. Một đám lao dưa đều không nội, ngươi cái tiểu dưa mầm cấp gì. Lúc trước lấy tới qua loa lấy lệ cao hán vài tên chiến hữu, lại bị lệ minh thần từng cái lôi ra tới làm thứ nghĩa vụ lao động. Bên người tiểu đại phu liều mạng nhịn xuống mới có thể không cười, chính là dương khiết hàm răng cũng bắt đầu lộ ra ngoài. Không phát hiện cửa nhiều ra hai người lệ minh thần tiếp tục đối tiểu thương binh tiến hành tư tưởng giáo dục, thể năng không đạt tiêu chuẩn. Ngươi liền mánh kính luyện, một ngày luyện hai ngày lượng, kết quả tiến bệnh viện, lao động đại phu, này muốn ngày nào đó ngươi xạ kích đảo đệ nhất, ngươi có phải hay không chuẩn bị muốn liền trường ta tự mình đi cho ngươi lao động lao động kho đạn A, quả thực là hồ nháo. Cơ hồ ở lệ minh thần lời nói tiến hành đồng thời, nam nhân nhướng mày trừng mắt hình tượng cũng sinh động hiện lên ở dương khiết trong đầu. Nàng ho nhẹ một tiếng, kết thúc trận này không tính sáng giỏi lại rất vui sướng nghe lén. bác sĩ tới kiểm tra phòng tiểu đại phu rất có nhãn lực thấy nhi ra tiếng nhắc nhở lệ minh thần chính huấn hăng xe nhi bị này đột nhiên thanh âm đánh gãy tay giơ võ trang mang ở giữa không trùng, nhất thời đã quên buông xuống dương khiết tiến vào khi nhìn đến chính là một tay lôi kéo cổ áo một tay giơ võ trang mang sau đó vẻ mặt hận sắt không thành thép thân cha biểu tình cao hán ngươi liền cho ta hạ bộ đi lệ minh thần gần nhất khí Sấn Dương khiết kiểm tra công phu chuẩn ra môn cách không pháo hoành cao hắn đi. Dương khiết kiểm tra hảo thương binh ra phòng bệnh, hành lang chỗ rẽ chỗ, lệ minh thần lên án công khai lãnh đạo thanh nghiêm từ thật xa địa phương liền chuyển tiến nàng lỗ thai. Quân nhân từ trước đến nay sẽ không khống chế chính mình giọng xem ra vị này cảm xúc kịch liệt lệ liền trường kích động lên, càng là liền địa điểm cũng không màng. nghe lệ minh thần trong miệng lãnh đạo cũng không thể nói ngạnh tắc cái tức phụ nhi cho ta liền ngạnh tắc cái tức phụ nhi cho ta đó là cho ngươi cưới là cho ta cưới là bồi ngươi ngủ vẫn là bồi ta ngủ a lời nói dương khiết mặt đỏ lên đồng thời mấy ngày hôm trước thân cận khi hoán khí cũng tan nàng cuối cùng minh bạch thiếu tá tiên sinh phản cảm cũng không phải nhằm vào nàng hắn nhằm vào chính là nhiệt tâm lãnh đạo ép duyên sinh hoạt ở bộ đội lớn tuổi độc thân thanh niên nhiều một chảo một đống Nàng cùng hắn chính là bị lãnh đạo tùy tay bắt lại một đôi. Nghe thiếu tá khẩu khí, lãnh đạo tương đương chấp nhất. Ta quản ngươi tẩu trường chỉ thị vẫn là sư trưởng chỉ thị, không cần chính là không cần. Bản lĩnh ngươi trực tiếp đem ta áp giải tòa án quân sự, tội danh đều thế ngươi nghĩ kỹ rồi, không thấy thượng lãnh đạo coi trọng cô nương. Cao hán biết làm lệ minh thần tiểu tử này chịu thua không dễ dàng, cho nên mới nghĩ mượn hôm nay cơ hội này làm hắn cùng tiểu dương lại tiếp xúc tiếp xúc. dương khiết người lớn lên không xấu gia đình càng là hảo hai phương diện vô luận từ nơi nào giảng hắn cảm thấy xứng lệ minh thần đều là vừa hảo nhưng này chết quật lửa không thượng áo rồng không nói còn ngâm nước tiểu rơi tại trên người mình cái gì kêu hắn coi trọng cô nương a điện thoại kia đầu chính rửa chân cao doanh trường thổi dâu trứng mắt lại không thể nào phát tiết suýt nữa đem chậu rửa chân đá dương khiết cuối cùng vẫn là không nhịn xuống dỗi tay chụp hạ lệ minh thần vai thiếu tá tiên sinh bệnh viện thỉnh bảo trì an tĩnh cảm ơn phối hợp dương khiết phiêu nhiên đi xa bóng dáng làm lệ thiếu giáo khó được trong gió hỗn độn ta vừa mới nói cái gì sao hắn hỏi điện thoại kia đầu cao hán song đời ngoạn ý ném xuống này bốn chữ cấp lệ minh thần cao hán trực tiếp cắt đứt điện thoại ta đường đường một thiếu tá tưởng chính mình tìm tức phụ nhi tự do đều không có làm. thiếu tá sinh khí trong tay di động suýt nữa tan xương nát thịt trên chân có thương tích quan hệ Thói quen dậy sớm ôn hân vừa cảm giác vẫn luôn ngủ đến buổi sáng 9 giờ. Không phải hàng xóm trương thẩm tới tìm, nàng khả năng còn không biết sẽ ngủ tới khi nào đâu. Ấm áp kia tiểu nha đầu béo là béo, nhưng một khắc đều tính không xuống dưới. Hôm qua mới chạy hẹ thiền trở về, hôm nay ngày mới lượng liền lại chạy ra ngoài chơi. Ôn hân rửa mặt xong, biên chuẩn bị giữa trưa cơm trưa, mỗi lần ấm áp điên chơi một hơi trở về, không ăn hắn hai đại chén cơm không bỏ qua. Sát rau thanh cùng với trương thẩm lưới hoàng lại nhải, này đã không phải nàng lần đầu tiên tới tìm ôn hân du thuyết không phải lần đầu tiên nội dung lại đều giống nhau cho hắn đại cháu trai làm ai ta cháu trai ở bộ đội đương mấy năm binh mắt thấy sang năm liền hảo thang phó cai kia tiểu tử lớn lên xoay không nói càng mời nhận đạo thích kia chính là tiền đồ vô lượng a ôn hân ta cũng là vì các ngươi già suy xét ngươi xem ca ca ngươi như vậy cái tình huống muốn tìm tái hảo cũng không dễ dàng không phải. Trương thẩm nói nước miếng tung bay, căn bản không chú ý từ bên ngoài tiến vào hai người. Người cháu trai ở đâu cái bộ đội cái nào đoàn, chiêu cái nào lãnh đạo thích. Một cái thả lười thả giòn thanh âm truyền đến, ôn hân đầu rất đau, chính mình là làm cái gì làm hại quốc gia sự. Như thế nào hôm nay một cái hai cái hợp với lưu hướng nhà nàng vận binh, đương nơi này là biên cảnh á như vậy yêu cầu bảo hộ. Tiểu dượng. chương mãi mãi tháng trước tới khi còn nói nàng đại cháu trai vừa mới lên lớp trường, chúng ta tiểu học tuyển lớp trưởng đều là một năm một tuyển, các ngươi trong đội thăng quan có thể nhanh như vậy à. Ấm áp mãi thanh mãi khí từng câu chậm gì gì nói, nghe được trương thẩm lại là mặt lúc đỏ lúc trắng, ngươi cái tiểu hài tử hiểu cái gì. Ta, ta cháu trai đó là tiến bộ mau. tựa hồ nói lẩu gì đó trương thẩm nói câu hôm nào lại đến liền vội không ngừng đi rồi. Phiền thoái đi rồi ôn hân không có thở phào nhẹ nhõm, nàng buông Dao phay, chuyển đi xem ấm áp, ngươi cho ta giải thích hạ cái kia tiểu dượng là chuyện như thế nào. Đã có thể như vậy vừa thấy, ôn hân trong lòng không cao hứng tức khắc toàn chạy không có. Ấm áp sáng sớm lên còn trắng non khuôn mặt nhỏ, lúc này đầy người vết chảo không nói, trên quần áo còn tất cả đều là bùn điểm tử, mà ôm nàng lệ minh thần cũng không hảo đến nào đi, bùn điểm tử cũng không ít. Lệ gì đó. Người dẫn ta chất nữ làm gì đi. Nhị lệ liền trường thật lâu ôn hơn tiểu thư, rốt cuộc yêu. Phía trước lệ minh thần tổng cho rằng, hạnh phúc bất quá là hồng làm quân diễn khi bọn họ người đem 503 đoàn đánh tan đánh nở hoa. Sau đó tổng kết đại hội khi nhìn bọn họ đoàn mánh tướng Lý Bắc Minh cắn rằng rằng, làm quân nhân, đích sắc không có gì so này càng làm cho hắn vui vẻ. Mà khi ấm áp câu kia tiểu dượng xuất khẩu khi, cứng như sắt thép ý chí tâm mạc danh mềm hạ. Loại này kỳ lạ cảm giác làm hắn đã mới mẻ, lại hưng phấn. Thích hợp quải cái lao bà trở về, kỳ thật cũng không tồi. Tuy rằng thượng có mệnh lệnh, nhưng cũng ngăn cản không được hắn ở dưới sống học sống dùng. Thích hợp thay đổi tiến công mục tiêu, hiệu quả thiếu tá tiên sinh càng thấy vậy vui mừng. Tân một vòng tác chiến mục tiêu minh xác chiến tranh sắp bắt đầu. Thiếu tá nhìn ôn hân, cười phúc hậu và vô hại. Chưng mời hạnh phúc tới gõ cửa. Trong tiểu viện dương quang cực hảo. Chiếu vào trong cơn giận dữ ôn hân trên mặt, một chút không phối hợp. Ấm áp đi ra ngoài thời điểm vẫn là hảo hảo, như thế nào bị ngươi ôm trở về cứ như vậy. Tiểu nữ nhân nổi giận lên, cùng đội thượng những cái đó nữ quân ý ấy bất đồng. Nàng phát hỏa chỉ nói chuyện, một đôi mắt đại đại hận không thể đem ngươi chứng chết, mà trong đội những cái đó liền không khách khí như vậy, dứt khoát động thủ, kim tiêm giải phẫu kiểm một chút đều không keo kiệt dám hướng trên người chiêu lượng. Lệ Minh thần liền chính thai nghe qua mổ bộ một quan quân bởi vì chọc hắn quân ý gì lao bà, mông trực tiếp bị hầu hạ một châm, nghỉ bệnh một ngày chuyện xưa. Cho nên mặc dù ôn hân như vậy cùng hắn phát hỏa, lệ liền trường không những không khí, nghe vào trong thai càng là cào ngứa giống nhau thoải mái. Cô cô, không phải tiểu dương đem ta biến thành bộ dáng này, là hoàng tiểu dương bọn họ nói ba ba nói bậy, ta khí bất quá liền đi cùng bọn họ đánh một trận. Ôn hân sừng sốt. loại này tình cảnh nàng sao có thể không quen thuộc. Ấm áp trong miệng nói chính là nói ôn lĩnh nói bậy, nhưng phỏng trừng tiện thể mang theo ấm áp nàng mẹ là ván đã đóng thuyền sự. Ra hài tử, không ai muốn, nói như vậy nàng nghe còn thiếu sao. Thấy cô cô trầm mặc, ấm áp cọ cọ phát ngứa thương chỗ, cô câu ngươi đừng thương tâm, ta tuy rằng bị thương, nhưng Hoàng Tiểu Dương răng cửa cũng bị ta xóa sạch một viên, nếu không phải Tiểu Dương đem ta ôm trở về. Ta khẳng định đem hắn một miệng nha đánh một viên cũng không dư thừa Ấm áp múa may phì đô đô lại dơ hề hề tiểu nắm tay, ở cô cô trước mặt tranh công. Ôn hân hút hạ cái mũi, Ấm áp, đi vào đem bảo vệ sức khỏe dương lấy tới, lại lấy điều thân váy, cô cô giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương. Nga! Ấm áp lên tiếng, dọc theo lệ minh thần cao lớn thân thể trượt chân hoạt đến trên mặt đất, lệch cạch lệch cạch chạy vào trong phòng. Còn muốn mang sao? Không mắng đủ có thể tiếp tục, giải phóng quân đồng chí ra dày thịt béo, có thể tùy ý đánh chửi. Lệ minh thần nhìn ôn hân, không chế được không cần cận nhả biểu hiện quá mức rõ ràng. Cùng ngươi nói xin lỗi tổng được rồi đi. Ôn hân xoay người, không nghĩ xem hắn, nhưng vừa mới chuyển qua đi lại hùng ba bà xoay trở về. Ta đã cùng ngươi xin lỗi, hiện tại ngươi có thể cùng ta giải thích hạ tiểu dượng là chuyện như thế nào sao? Hắn khi nào vào nhà nàng biên như thế nào nàng cũng không biết. Muốn giải thích không thành vấn đề, phía trước thỉnh trước cùng ta giải thích hạ cái kia lệ gì đó là có ý tứ gì. Lệ Minh Thần tiến lên một bước, ôn hân dần dần bị hắn hơi thở vây quanh có điểm hô hấp khó khăn. Ta nói rồi tên của ta là Lệ, Minh, Thần. Muốn ngươi nhớ kỹ một cái giúp quá ngươi người tên gọi, có, kia, sao, vây, khó, sao. Lệ minh thần giải thích không rõ chính mình tới gần ôn hân mặt loại này hành vi là xuất phát từ hành vi đe dọa đâu, vẫn là thân thể bản năng đâu. Liên ở hai người tình huống vi diệu thời điểm, trong phòng ôn hân thanh nhâm cùng phòng ngoại chửi bậy thanh đồng loạt vang lên. Ôn lĩnh, ngươi xem người cô nương đem ta nhi tử đánh thành cái dạng gì. Mới vừa chạy đến ôn hân chân biên ấm áp cổ co rụt lại, tiểu cô nương cũng cảm thấy chính mình gây hoạn. Ôn hân đi ra khi... Hoàng Tiểu Dương thể trọng 108 lùn lão mẹ cùng thân cao 185 gầy lao ba chính mang theo một đám người đối với ôn lĩnh diêu vọ dương ai. Ôn lĩnh ngươi nhìn xem, chính ngươi nhìn xem, ngươi khuê nữ đem ta nhi tử đánh thành cái dặn gì, răng cửa đều rớt một viên, mặt khác một viên cũng lắc lư lắc lư mắt thấy liền phải rớt, chuyện này các ngươi lão ôn ra tổng phải cho chúng ta cái công đạo đi. Hoàng Tiểu Dương bi đao mẹ hai tay véo eo, khí thế mười phần. Ôn Linh tính cách từ trước đến nay liền cùng thế vô tranh, chân phế đi lúc sau liền càng là, ngồi ở trên xe lăn hắn vốn dĩ liền người lùn một đầu, thanh âm liền càng có vẻ tự tin không đủ, chúng ta ấm áp đi ra ngoài chơi còn không có trở về, lại nói nàng như thế nào sẽ đánh Tiểu Dương đâu. Ba ba, là ta đem Hoàng Tiểu Dương răng cửa xóa sạch. Cô cô nói, phạm vào sai không quan trọng, muốn dũng cảm nhận sai, bị Ôn Hân lãnh ra khỏi phòng ấm áp đi đến ba ba bên người nhỏ giọng nói. Chính là là hắn không đối trước đây, là hắn nói. Ngươi cái tiểu nha đầu, đánh người ngươi còn có lý. Bí đao mẹ vốn chính là mang theo mục đích tới, thầy ấm áp phản bác, nơi nào ép tới trụ hỏa, duỗi tay liền đi bắt ấm áp. Đủ rồi. Trong phòng một đoàn loạn thời điểm, ôn hân một tiếng đem trường hợp cấp chấn trụ, Hoàng Thái Thái, chúng ta ấm áp đánh người là không đúng, nhưng nàng vì cái gì đánh người không cần chúng ta nói chính ngươi hỏi hạ ngươi nhi tử liền rõ ràng. Cà ca ta thân thể không tốt, ta cũng không nghĩ tốn nhiều khỏe miệng, nói đi, người muốn nhiều ít. Tìm tới môn tới mục đích không ngoài chính là ba chữ, tiền, tiền, tiền. Cuối cùng ngươi cái này đường cô cô minh lý lẽ, không nghĩ nào đó người, lao bà đều xem không được làm cho hải tử không ai giáo. Bí đao mẹ hai chỉ quạt hương bổ tay ở mặt bên quê quê, vươn năm cái đầu ngón tay. 500 đúng không? Ôn hân nhìn bí đao mẹ, ngữ khí bình tĩnh. 500. Người thống cổ xin cơm đâu? Bí đao vẻ mặt không kiên nhẫn, phiên vài cái tay, 5.000, 5.000 buổi chúng ta tiểu dương này một viên nha. Ôn hân mắt nhữ lại, đây là muốn sư tử mở miệng loạn các người. 5.000 giống như cũng không lớn đủ đi. Liên ở ôn hân quyền tư như thế nào ứng phó thời điểm, một cái bị nàng mệnh lệnh rõ ràng ngốc tại bên trong không cho phép ra tới can thiệp nhà bọn họ xử người, thực không tự giác đi ra. Hoàng Tiểu Dương thấy Lệ Minh Thần tựa như chuột thấy miêu, veo một chút trốn đến mụ mụ phía sau, mụ mụ chính là người này, ấm áp quản hắn, kêu Tiểu Dượng, hắn đánh ngươi, bí đau mẹ giận, không, tuy rằng không, còn là sợ. Hoàng Tiểu Dương xúc xúc cổ, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, nàng điểm Hạ Nhi tử chán, ngươi nói năm nghìn thiếu, ý tứ là có thể cho càng nhiều bái, đúng vậy. Lệ Minh Thần gật gật đầu. Ôn hân hận không thể cắn chết này nam nhân, hắn không có việc gì ra tới đảo cái gì luận A. Ngươi có thể làm được lão ôn gia chủ. Lệ minh thần cười cười, đứng ở ôn hân bên người, đột nhiên rối ra tay đem ôn hân kéo vào trong lòng ngực, ngươi nói ta làm chủ sao. Lệ minh thần hân trương thượng ngôi sao hoảng bí đào đôi mắt hoa, nàng hự một tiếng, ngươi nói bồi nhiều ít, ít nhất một vạn. Lệ minh thần vươn một ngón tay đầu ở đại gia trước mặt quơ quơ. Đám người có điểm sao động bất an, mà Ôn Hân Đầu đã rõ ràng bắt đầu say xe. "Lệ, Minh, Thần." Nàng cắn răng kêu hắn. Thiếu tá tiên sinh lại không đáp lại, chỉ là năm ngón tay mở ra ôm nàng vỗ nhẹ bả vai hai hạ, giống đang an ủi. "Một vạn có thể cấp, nhưng có cái tiền để điều kiện." "Cái gì?" "Ta yêu cầu thấy rõ ấm áp lúc ấy rốt cuộc là như thế nào đánh ngươi nhi tử." "Tiểu dượng, ngươi là muốn ta lại tấu hắn một lần sao?" Nghe được xác định vững chắc muốn bồi tiền ấm áp có điểm người hoài, nhưng nghe nói còn có thể lại tấu Hoàng Tiểu Dương một lần, ấm áp nóng lòng muốn thử chuẩn bị lại làm trầm trọng thêm một lần. Tiểu nắm tay đoàn tình thích khẩn ấm áp oán hận trừng mắt Hoàng Tiểu Dương. Người muốn diễn Hoàng Tiểu Dương, bị đánh cái kia. Sớm mau cả người hư thoát ôn hân lại xem không giới trận này trò khôi hài, nàng mãn đầu góc tưởng chính là trong chốc lắt nên như thế nào xong việc. Phân tâm ôn hân căn bản không chú ý diễn đã tới rồi bộ phận. Ấm áp ngã trên mặt đất sắm vai thương tàn nhân sĩ Hoàng Tiểu Dương Cảm thụ được một chút một chút nắm tay ngươi chính là thật đánh ta xả xả giận cũng không cái gọi là a Ấm áp nhịn không được nói chuyện thời điểm Mới vừa một mở miệng Nàng cùng đè ở nàng trên đùi Hoàng Tiểu Dương đều ngây ngẩn cả người Diễn xong rồi sao Diễn xong rồi lấy tiền ta hảo tẩu người Đô đô Ta đâu nhà nước tiểu đâu Ấm áp lại há mồm Hai cái đại môn vị trí chủi lủi cái gì cũng không có. Mùa hè tới, thay răng hài tử thật nhiều a Ấm áp vẻ mặt đáng thương vô cùng bò dậy, che miệng xem lệ minh thần, vừa mới một dùng sức xử quá độ, hai cái nha đều đỉnh bay. Các ngươi nhi tử rất một viên, ấm áp rất hai viên, vừa mới giá, hai vạn lấy đến đây đi. Lệ minh thần bưng đem ghế dựa, hoành khởi một chân ngồi ở mặt trên, đừng nói quân dung. Liền ánh mắt đều cùng trên đường du côn cũng không có gì khác nhau. Là, là ngươi muốn chúng ta nhi tử diễn, đây là ngộ thường, như thế nào hảo muốn chúng ta bồi tiền đâu. Mới vừa còn cảm thấy lệ minh thần một thân chính khí bí đao mẹ lúc này, có chút mất bình tĩnh. Nga, kia cũng là ta muốn các ngươi nhi tử cùng ta chất nữ nói khó nghe lời nói. Bản lĩnh ngươi ở chỗ này lặp lại lần nữa. lệ ra ta hôm nay đem người lão công một miệng nha đều đánh hết cũng không mang theo bổi một chữ nhi nói hiện tại liền nói ta nghe hiện mắng hiện đánh giao hàng tận nhà nói a trong quân huấn binh giọng thanh dùng ở nho nhỏ siêu thị nóc nhà đều bị chấn rầm rầm thẳng hoảng vẫn luôn đứng ở bí đao mẹ phía sau cây gậy trúc ba xúc xúc cổ ra tiếng chính là tiểu hài tử chơi đùa quá mức tiểu dương nha tùng vài thiên hôm nay khẳng định cũng là cùng ấm áp giống nhau vừa vặn rớt, không phải ấm áp đánh, kia tiền chúng ta từ bỏ, từ bỏ. Nha vấn đề không tính, nhưng ấm áp này trên mặt thương lệ đại gia không thuận theo không buông tha. Cuối cùng đem hoàng tiểu dương ra ngạnh tắc hạ 500 trăm nguyên lui về, ôn hân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại là đổ đổ. Nang lộn trở lại trong phòng, chờ thiếu tá, lệ minh thần, liền tính ngươi này lưu manh biện pháp xác thật hữu hiệu, khá vậy không thể lấy ấm áp nha nói dơn a, nha sớm muộn gì đều phải rớt. Tựa như tên của ta ngươi sớm muộn gì có thể nhớ kỹ giống nhau. Lệ minh thần bĩ bĩ nhìn ôn hân. Hơn nữa ta đảo muốn nhìn, những cái đó khó nghe lời nói về sau ai còn dám lại nói. Cổ áo hơi khai lệ minh thần, trên cổ hầu kết một lần một lần, đem ôn hân lại nhiều bất mãn cũng toàn đổ trở về, cuối cùng chỉ xoay người nhỏ giọng nói câu, sống thổ phỉ. Tiểu đô phụ, tiểu đô phụ mới vừa chạy không ảnh tiểu ấm áp lại đi tơ giống nhau vọt vào trong phòng. Người đem người xấu đánh chạy đâu, người đem đô đô, ấm áp, ba ba bảo vệ đâu. Người tố đại anh hùng. Về sau lại không ai có thể khinh hổ ấm áp cùng đô đô đâu. Từ nhận thức ấm áp tiểu bằng hữu, lệ thiếu giáo liền phát hiện chính mình còn có thân cây công năng, cung ấm áp tùy thời leo lên G.S, cộng thêm miêu Tiền Trinh. Thiếu đô phụ, Thiên Trinh cũng cháo người niết. Ấm áp thọc thọc dám trăng trận táo bạo ở thiếu tá đỉnh đầu chát chạy miêu Tiền Trinh, mới là trạng. Tiền Trinh thực sợ người lạ a. Ấm áp tiện cho dân cửa siêu thị, ban ngày ban mặt sớm liền treo lên không tiếp tục kinh doanh thẻ bài, hậu viện, bếp tiên tung bay. Ấm áp bị cô cô áp ở phòng ngủ sát dược cộng thêm tư tưởng giáo dục, lệ minh thần tắc bị miêu Tiền Trinh đuổi đi có điểm không biết nên chẳng nào, thiếu tá tiên sinh đối lông xù xù tiểu động vật có điểm trời sinh mẫn cảm, không nặng, nhưng sẽ khởi ngật đáp cái loại này, tựa như hắn hiện tại trên cổ giống nhau. Thối lui đến phòng bếp cửa khi, miêu tiền trinh cuối cùng dừng bước, ngồi sổ một mét ở ngoài nghiêng đầu nhìn lệ minh thần. Tiền trinh có linh tính, lúc ấy tâm tâm cấp ở ven đường nó ném non điểm tâm, nó liền một đường theo tới trong nhà, nhà người khác miêu tổng khắp nơi chạy loạn, tiền trinh lại một lần cũng không có. Lệ minh thần quay đầu nhìn lại, là ôn hân ca ca. hắn đôi ôn lĩnh gật đầu, xem như chào hỏi. Ôn lĩnh cười cười. Ôn nhuận như ngọc tươi cười cấp sức quan sát nhẹ bén lệ minh thần một loại cảm giác, vừa mới vâng vâng dạ dạ biểu hiện cũng không phải hắn bản sắc Ta vừa mới bộ dáng có phải hay không thực quất tức Ôn hân ra lò cụ so bình thường lùn thượng một khối, ngồi ở xe lăn ôn lĩnh biên xào đồ ăn biên cùng lệ minh thần nói chuyện. Những cái đó nhiều năm đầu chưa nói tới nói, một cổ não ở hôm nay chạy ra ôn lĩnh miệng. Tiểu tử, đừng nhìn ngươi là tham gia quân ngũ, năm đó ta còn có chân thời điểm. Hai ta so chiều, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Cả nước thanh niên võ thuật thi đấu hoa đông khu quán quân, lệ minh thần cùng có lỗi chiêu, kết quả đích xác không biết. Khi đó, bị phân phối đến thành phố C, ưu tú nhất đại học nhậm giáo ôn lĩnh tân hôn đến nữ, khí phách hăng hái, là mọi người hâm mộ thiên tri kiêu tử. Hết thể đều ở một lần ngoài ý muốn lúc sau thay đổi. Hai nạn xe cộ, cắt chi, thất chân, thê tán. Ôn linh từng cái tế giảng xuống dưới. Bình tĩnh như là ở giảng người khác chuyện xưa giống nhau. Kỳ thật, cho dù có lần đó ngoài ý muốn, kết cục cũng có thể không phải như vậy hư, chỉ có thể nói tạo hóa treo người đi. Ôn Linh nói, chiều phòng khách thượng cống hương khí hương bàn nhìn thoáng qua, giống như nơi đó chính là hắn trong miệng tạo hóa giống nhau. Lệ minh thần chính tùy hắn nhìn lại khi, ôn lĩnh lại đột nhiên thay đổi đề tài, lệ tiên sinh, ta đời này nhiều nhất cũng cứ như vậy, trước nay không trông cậy vào quá cái gì. Với ý tâm không giống nhau, nàng vì cái này ra gánh vác quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng ta xem nàng đối với ngươi rất hung, không giống đối những người khác như vậy dễ nói chuyện, nhưng đây đúng là ta và ngươi nói hôm nay lời này mục đích, tâm tâm đối với ngươi là bất đồng. Thu hồi tới nhiều năm tiểu tính tình lập tức đối một người thả ra, này bản thân chính là cái hảo dấu hiệu. Người kia, nàng cũng là thời điểm nên quên mất. Hơn nữa nhìn ra được, ngươi đối tâm tâm cũng là bất đồng. Bằng không hôm nay cũng sẽ không như vậy giúp chúng ta. Nếu ngươi cũng đối tâm tâm thật là kê phương diện ý tưởng, liền thỉnh nghiêm túc suy xét lúc sau làm quyết định. Rốt cuộc gia đình chúng ta đặc thủ, hơn nữa ta mội mội nàng cũng. Tóm lại làm ca ca duy nhất tâm nguyện chính là tồn tại thời điểm có thể nhìn đến nàng có cái hảo quy tốt đi. Ôn linh nói còn theo nổi sạn cùng nhau rong dài, nồng đậm đồ ăn hương trùng lệ minh thần đi dạo trở lại ôn hơn phòng ngủ trước cửa. bên trong tiểu ấm áp đối diện cô cô nói chuyện đô đô vì cái gì không thể kêu tiểu đồ phụ là tiểu đô phụ ta hảo cháo hắn nga tiểu nha đầu hắn cho ngươi hạ cái gì dược đem ngươi còn tuổi nhỏ mê thành như vậy mới vừa còn suy nghĩ động tình lệ minh thần trận trắng mắt nàng đối hắn là đủ đặc biệt đặc biệt chán ghét hắn lệ minh thần đột nhiên cào đầu trận ra tổng giác hảo hảo tâm như thế nào có điểm nhảy không ở điểm tượng đâu khó được ôn lĩnh có tâm tình xuống bếp làm tràn đầy một bàn đồ ăn tuy rằng bộ đội thức ăn không kém có thể so so dưới liền thành heo tháo thực nhìn ăn phong thả ung dung lại cảm thấy mỹ mãn lệ minh thần ôn lĩnh buông chiếc đua nói nhà ta ôn hơn ít nhiều người chiếu cố về sau muốn ăn cứ viết tới ôn lĩnh lời nói vừa ra ấm áp vô tay tiền trinh vây đuôi chỉ có ôn hơn một người mặt là trường chính mình như thế nào có loại bị bán đi cảm giác đâu lệ minh thần rời đi khi ôn lĩnh lại tống cổ ôn hân đi đưa. đi tới cửa, ôn hân đột nhiên đem lệ minh thần đẩy đến góc tường. lệ minh thần thượng úy, ta hiện tại chính thức thông trì ngươi. trừ bỏ bệnh viện lần đó không thoải mái hợp tác ngoại, lúc sau vài lần gặp mặt căn bản không phải ta tưởng. ngươi muội muội không thích ta, ta càng không thích ngươi. cho nên về sau thỉnh từ ta sinh hoạt biến mất. lệ minh thần biểu tình nhàn nhạt, nhạt, dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. đệ nhất, ngươi đã hai lần nói sai ta quân hàm. Ta đỉnh chính là hai ma một, thiếu tá, không phải một mao tam, giá hàng hạ điều không phải như vậy cái điều pháp, đệ nhị, bệnh viện lần đó hợp tác ta đem Vân Nam mang về tới tân quân trang biến thành huyết hồ lô, ta đã làm tốt lớn nhất trình độ phối hợp, hơn nữa vì chính mình biểu hiện cảm thấy vừa lòng, đệ tam. Lệ Minh thần đột nhiên bắt tay dối đến ôn hơn trên đầu, nhẹ nhàng một liêu sợi tóc dọc theo đỉnh đầu ngông lung đến trước mắt, khe hở. Ôn Hân xem Lệ Minh thần miệng nhất khai nhất hợp nói, giống như trước làm thân thích, là nhà các ngươi người đi. Một mảnh thật nhỏ hoa quế cánh từ Lệ Minh thần đầu ngón tay bị thổi lạc, Ôn Hân thấy hoa mắt, Lệ Minh thần người đã sớm không thấy, mà chính mình trong lòng ngược lại nhiều bao đồ vật. Lần trước nàng quên lấy dược. Người này nói chuyện không bần liền nói không được lời nói sao? Ôn Hân nghe xe việt giã ầm ầm ầm đi xa thanh âm, xoay người về phòng. Thái Dương lấy 30 độ góc chết xuyên qua xe Việt dã kinh chắn gió, chiếu vào lệ minh thần trên mặt, thiếu tá đồng chí biểu tình khó được nghiêm túc. Ra cái này danh tử, hắn có được 29 năm, lại ở hôm nay nhìn đến giúp ấm áp sát dược ôn hân kia nháy mắt mới lần đầu tiên chân thật cảm nhận được. Một tay đỡ tay lái, một tay phân ra tới móc di động ra, điện thoại bộ cái kia dây số, hắn đã mấy năm không có bắt thông, có nên hay không đánh đâu. Di động tựa hồ đặc có nhãn lực thấy, Thừa dịp ở hắn tay thời điểm liền bắt đầu sướng. Trước một giây còn sắc mặt ngưng trọng lệ minh thần nhìn đến dãy số, biểu tình bên trong hồi phục đến lưu manh hình thức, nghỉ ngơi thời gian, tăng ca muốn bổ tiền trợ cấp. Mỗi lần chỉ cần ra hỏa này tới điện thoại, liền chuẩn không chuyện tốt. Lệ minh thần nói chuyện khi cười tặc hề hề. Trưng 11 hạnh phúc tới gõ cửa. 2. Địa vị quan trọng rán, không thành vấn đề, hiện tại là một chút quá 15 phân. Ngươi có thể ở tam điểm trước chạy về các ngươi doanh bộ liền có thưởng, nói cách khác lý bá ngôn lý tham mưu nói thưởng thường trọng điểm đều đặt ở nửa câu sau, cái này làm cho mới vừa chạy ra thành phố xê lệ thiếu giáo thực yêu thương. Lý bá ngôn ngươi đại gia, lệ minh thần hùng hùng hổ hổ treo điện thoại, thừa dịp khắp nơi vô xe, một chân chân ga đến cùng. Lệ minh thần đình hảo xe, một đường chạy mau đuổi tới doanh bộ khi, phía sau còn theo hai duy trì trật tự cái đôi. Nhìn hô hấp vững vàng lệ minh thần cùng hai cái có điểm đại thở dốc duy trì trật tự, cao hán chiều bọn họ xua xua tay, ý bảo hiểu biết tình huống. Trong đó một người duy trì trật tự kính cái lễ, nói thỉnh lệ thiếu giáo chú ý chính mình quân dung tố chất. Lúc sau hai người rời khỏi. Trong phòng không có người ngoài, Lý Bá Ngôn nhìn mắt cao hán, dối tay chỉ chỉ cửa, cùng duy trì trật tự đều như vậy thủ. liền phê bình đều bắt đầu điểm danh nói họ. Hừ! cao hán một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng hư lạnh một tiếng này ngươi liền kinh ngạc trước trận cũng không biết chịu cái gì tà phong hơn phân nửa đêm ở sân thể dục lại chạy lại gào làm cho cảnh vệ liền sờ soạng tìm nửa ngày người sau lại hắn như hảo đem nhân ra lăn lộn một vòng chính mình lăn trở về đi ngủ Này hôn trướng đồ vật đều mau thành tiên phong doanh chiêu bài tóm lại đều là người quen lệ minh thần cũng không chú ý như vậy nhiều dứt khoát tùng tùng cổ áo Đạt mông ngồi ở lý bá ngôn bên cạnh cấp tốc đem ta tìm trở về nhưng nhìn ngươi cái đôi còn ở không chạy à trường quân đội mấy năm cùng trường lệ minh thần đối sư bộ tới lý tham mưu nói chuyện có điểm không khách khí hắn dương xuống tay biểu nhạc, kém một phút tám điểm trước tiên hoàn thành nhiệm vụ thưởng tới to con nhỏ tham mưu đồng chí khẳng định đều ngượng ngùng lấy nhìn một cái chỉ là làm hắn nhanh lên trở về liền thượng cương thượng tuyến cho ta mang cao mũ cao doanh trường Ngươi cái này binh nhưng không mang hảo a Lý bá ngôn tươi cười quỷ quẹt xem cao hán. Cũng không phải là, ta không mang hảo, cho nên liền làm phiền ngươi mang về sư bộ đi thu thập thu thập, đem kia chi lăng tám tiểu tật xấu tốt nhất đều cho ta cát Liên hắn một cái đều ngại nhiều cao doanh trưởng cuối cùng lại quanh co bộ câu, thu thập xong nhớ rõ cho ta đưa về tới. Từ từ, đây là như thế nào cái tình huống, hai ngươi giống ở buôn bán, mà ta chính là cái kia bị bán đồ vật Theo không kịp ý nghĩ thiếu tá tiên sinh có điểm thượng hỏa cho ngươi. Đem hôn tiểu tử vòng nửa ngày suýt nữa vòng mơ hồ cao hán thu hồi cười, đệ tờ giấy cấp lệ minh thần. Tham mưu trưởng anh Minh, biết ta quản không được ngươi, liền đem ngươi sách đến hắn trước mặt tự mình quản. Nhớ kỹ, học tập khi, thiếu, cấp, ta, ném, mặt. Lệ minh thần nhìn chằm chầm kia trương ít ít ít ít năm 20 nguyệt 20 ngày đến sư bộ đưa tin. Tham gia kiểu mới tác chiến hình thức thảo luận học tập thông chi, trong lòng tính toán có điểm không cân bằng. Lý bá ngôn cười giống hồ ly. Lao tam à, đến ta mi mắt phía dưới, ngươi ở Vân Nam thụ hấn những cái đó đồ vật đã có thể đừng cất giấu, cho ta nhưng kính ra bên ngoài đảo đi. Lệ minh thần trận trắng mắt, hắn vài thứ kia chính là chuẩn bị cùng 703 đoàn hồng làm quân đối kháng thời điểm lấy ra tới, sớm như vậy liền nghi đến sốc hàn đế, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Cái kia đến lúc đó lại nói, ta thường đâu. Thiếu tá dôi tay động tắc không chút nào nương tay. Một chương màu đỏ tấm cạt bình đặt ở hắn lòng bàn tay, sau số 3, cưới ngươi tẩu tử quá môn, bao lì xì nhớ rõ bao đại điểm nhi. Này tính cái gì thấy quỷ thường A? Đi ở trên đường lệ minh thần có chút lười nhác, không bằng ngày thường như vậy có tinh thần. Hảo hảo đi cái gì sư bộ A, nội thành bên cạnh, hồi thứ trong đội lại muốn hơn một giờ. Thói quen ngốc tại bộ đội lệ minh thần không thích cái kia tràn đầy thủ trưởng địa phương, tưởng tượng đến kia đầy người quy củ hắn liền cả người không được tự nhiên, từ từ. Rời khỏi đội ngũ hơn một giờ, kia ly nàng. Hảo hảo ở trên đường đi tới lệ liền trường đột nhiên hắc hắc cười một tiếng, cái kia binh. Lệ minh thần đột nhiên bắt được đến từ bên người trải qua một tiểu binh, chờ hắn đứng lại. Lệ minh thần trước sau đánh giá hắn một phen, nhất ban lớp trưởng, trường. Báo cáo tam liền trường. ta là nhất ban lớp trưởng trương quốc đống trung sĩ triều lệ minh thần kính cái quân lễ tư thế thực tiêu chuẩn không tồi không tồi đi sân thể dục chạy cái một vạn vệ cho ta xem thể năng như thế nào một một vạn mễ cuối tuần không có huấn luyện nhiệm vụ đáng thương lớp trưởng bị lệ liền trường áp ở sân thể dục thượng một vòng một vòng chạy cái kia ai bảy rõ rệt phó trương báo cáo tam liền trường ta là bảy rõ rệt phó trương ngọc tỷ ân không tồi không tồi, ngươi cũng đi chạy một vòng, cho ta xem thể năng. Trong miệng ngậm mau mao thảo lệ minh thần nhìn qua lại không phải mới ra doanh bộ khi ủ rũ cục đôi, tâm tình quả thực hảo đến không biên. Ngày đó, tiên phong doanh truyền lưu ra một cái tiểu đạo tin tức, chuẩn phó doanh lệ minh thần kiểm tra trương họ lớp trưởng thể năng tình huống, hình như là biến tướng khảo hạch, vì bước tiếp theo để làm làm chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, là tam liền không phải tam liền trương họ lớp trưởng đều chiều sân thể dục chắp vá nhìn càng ngày càng nhiều bị hắn phạt chạy lớp trưởng nhóm lệ minh thần trong lòng độc thoại là cái dạng này đem các ngươi thể năng háo không có xem ai còn có tâm tình nhớ thương ta tức phụ nhi hết thể nguyên do đều nguyên tự với ôn hơn hàng xóm trương thẩm câu kia ta cháu trai không thể không thừa nhận nào đó sự tình thượng thiếu tá tiên sinh lòng dạ hẹp hỏi có đề phòng cẩn thận công năng lại là thứ hai Lệ Minh thần mang theo đóng gói đơn giản hành lý triều thành phố C mục đích tính dựa sắc khi ôn hân cũng nâng chỉ thường chân chui vào trong xe. Taxi cửa xe đóng lại trước, ôn linh phe phẩy xe lăn ở cửa siêu thị nhìn bên ngoài muội muội xử lý tốt liền sớm một chút trở về, các ngươi lãnh đạo không phải cho ngươi giả sao. Hảo, đã biết, ca ngươi vào đi thôi. Ấm áp nghe bà bà nói. Ân Đô đô, ấm áp heo nói đâu. Tay chi ở ba ba xe lăn trên tay vịt, ấm áp phì phì tay nhỏ chiều hăng say. Tiền trinh nghiêm ngồi sồm nóc nhà, một chút một chút phe phẩy cái đuôi, giống ở cáo biệt. Ôn hân nhìn mắt nàng người nhà, đóng cửa xe. Chính là vì ngày hôm qua lệ minh thần giúp bọn hắn cái kia vội, mặc dù mang thương, hôm nay nàng cũng đến đi công ty một chuyến, bằng không tả đại tiểu thư chỉ sợ cũng có điểm khó làm. Thứ hai buổi sáng, thành phố C đi làm tòa huynh xảo xuất động. Đường cái lên xe trước rất nhiều, giao thông có chút đủ, hơn nữa ôn hân ra cửa hơi một chút, đến công ty khi, đã là 8 giờ 45 phân. Ôn hân còn không có dịch lên lầu, trên lầu nhân sự bộ kêu loạn cục diện liền thông qua không khí truyền tiến ôn hân lỗ thai. Mùi thuốc súng dày đặc đến sạc người. Ôn hân chân trước bước vào văn phòng, sau lưng bên trong ngọn lửa liền tính là hoàn toàn điểm. Kế toán bộ nói bọn họ là dựa theo nhân sự bộ để trình hóa đơn số liệu cho ta chi trả. Bọn họ nói muốn ta tới tìm ngươi, ta hoa rõ ràng so cái này nhiều, như thế nào báo ra tới liền như vậy điểm. Lần trước ôn hân muốn tả Dữu hỗ trợ hạch toán chi trả mức cái kia kỹ thuật công nhân nói chuyện có điểm nổi giận đùng đùng. mà khác ở đây công nhân nhìn xem chức nghiệp trang tả dữu nhìn nhìn lại một thân công tác trang công nhân, đa số nhân tâm đều có đối sự tình phán đoán. Tả tiểu thư là phía trên có người người, việc này minh bãi chính là nàng làm việc không nghiêm túc tạo thành. Tả dư thật thử quan khuất, những cái đó lớn nhỏ hóa đơn nàng trước sau hạch toán ước chừng nằm biến, số liệu thượng là không có khả năng làm lỗi. Nhất định là kế toán nơi đó làm lỗi. Nhất định là. Nàng như thế nào cũng không tin sai ở chính mình. Kia vì cái gì ta giao chính là mau 4.000 hóa đơn, báo danh trong tay liền 3.000 lượng hơn trăm. Công nhân không thuận theo không buông tha bị đại gia lý giải vì hắn đối tiền mồ hôi nước mắt tích cực. Tả dữ đầu góc nhất thời có điểm loạn, nỗ lực hồi ức chính mình giao đi lên kim ngạch, lại như thế nào cũng nhớ không nổi. Chu vạn, ngươi hóa đơn ta mới vừa đi kế toán bộ điều tới, tiến ta văn phòng, ta cho ngươi tính tính. Ôn hân thanh đạm thanh âm lúc này thanh tuyển đem càng ngày càng nghiêm trọng ngọn lửa tắt. Tả dữ cắn môi, nhìn kêu Chu vạn công nhân đi theo một quẹ một quẹ ôn hân đi vào văn phòng, nàng trong lòng không dễ chịu có thể nghĩ. Rõ ràng là kiện thực dễ dàng công tác. Như thế nào chính mình làm như vậy không thuận lợi đâu. Trở lại chính mình vị trí nhắm mắt chờ đợi kết quả tả diêu, ôm cuối cùng một tia may mắn, hy vọng vấn đề không ở nàng. Ước chừng qua 10 phút, chú vạn đi ra, vừa mới đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đã chút nào không thấy bóng dáng, hơn 40 tuổi đại nam nhân chậm rãi đi đến tả diêu trước bàn, túi đầu, nói, là ta đem kim ngạch nhớ lầm, vừa mới sự tình, thực xin lỗi. sự tình liền như vậy không thể hiểu được xoay ngược lại nhớ lầm loại này lý do đặt ở bất luận kẻ nào trong thai đều sẽ không tin càng đừng nói đương sự tả dữ nàng lại đem chỉnh chuyện từ đầu tới đôi hồi ước biến vẫn là tìm không thấy mấu chốt cuối cùng không nhịn xuống gõ khai ôn hân cửa văn phòng tổng giám đốc đặt chợ văn phòng so đại làm công gian lũ tĩnh rất nhiều một chậu nho nhỏ thủy tiên dễ cây đặt ở bàn thượng có vẻ bàn mặt sau ôn hân nhìn qua thiếu vài phần công tác khi sắp bén nhiều điểm điểm tĩnh muốn hỏi ta đến tột cùng là chuyện như thế nào ôn hân sửa sang lại trong tay đồ vật cũng không xem nàng hỏi ân tả giữ ngựa ngùng nửa ngày đắp chu quá khách sạn sao mấy tinh ôn hân một cái quăng tám xảo cũng không tới vấn đề đột nhiên đem biểu tình hề hoài tả giữ hỏi lăng chu chu quá giống nhau đều là năm sao này cùng chuyện này có quan hệ sao đây là chu vạn lấy về tới khách sạn dừng chân hóa đơn đây là cùng chúng ta công ty vẫn luôn hợp tác thương vụ khách sạn báo giá chính ngươi nhìn xem tả dữ nhìn xem hóa đơn nhìn nhìn lại trên màn hình máy tính báo giá miệng nga lên hắn hóa đơn so này dàn khách sạn giá cả nhiều báo mấy trăm khối kinh ngạc cảm thán rất nhiều tả dữ lại nghi vấn kia không thể nào là khách sạn lâm thời điều chỉnh giá sao đây là đối phương điện thoại ngươi đại nhưng đánh qua đi tự mình tra một chút Ôn hân đẩy quá điện thoại cơ đến tả dưu trước mặt, nhìn nàng. Ngạo mạn là thành lập ở đối tự thân tín nhiệm cơ sở phía trên cấu thành kiến trúc thượng tầng. Đương tả diễu tự cho là rất mạnh công tác năng lực bị một chuyện nhỏ nghiệm chứng sau. Đại tiểu thư đối ôn đặc trợ lúc ban đầu về điểm này phản cảm sớm không còn nữa tồn tại. Ôn tổng, này đó ngươi trước đó đều biết, vì cái gì không đề cập tới sớm nói cho ta. Tả dữu đôi mắt nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nhìn ôn hân. người chỉ có ở một chỗ vững chắc quăng ngã thượng một ngã mới có thể nhớ rõ một sai lầm sẽ muốn chính mình nhiều đau đã từng đại học mới vừa tốt nghiệp nàng cũng phạm quá cùng loại sai lầm người nọ cũng là cùng nàng nói qua cùng loại nói ngoài cửa đột nhiên có người gõ cửa ôn tổng tổng giám đốc có chuyện muốn nói ôn hân vừa mới đứng nửa ngày chân có điểm đau lúc này từ ghế trên đứng dậy đã có chút khó khăn một bàn tay từ bên cạnh đỡ lại đây tả xem nàng ánh mắt Địch ý hoàn toàn biến mất. Ta đỡ người. Cảm ơn. Đối tả dữu nàng cũng không chán ghét. Ôn hân ra đến phòng ngoại, vạn cương đã đứng ở nhà ở Trung ương đợi trong chốc lát, xem nàng ra tới, vạn cương xoa xoa tay, cảm xúc có chút kích động, cùng đại gia tuyên bố sự tình. Vạn bác đã cùng thiên cùng điện khoa thuận lợi đặt thành ý đồ. Vạn bác lập tức liền phải chính thức thay tên vì thiên cùng vạn bác, trở thành thiên cùng kỳ hạ chuyên tấn công điện tử linh kiện công ty con. kia văn tổng chúng ta chẳng phải là bị thiên cùng thu mua một cái lão công nhân sen mồm đúng vậy một chút thưa thất biểu tình xuất hiện ở vạn cương trên mặt đối một cái xí nghiệp ra tới nói không có gì so đem chính mình hài tử giao cho ở trong tay người khác càng thống khổ nhưng tổng so nhìn chính mình hài tử ở càng ngày càng khắc nghiệt điều kiện hạ chết đi hảo nhưng ta bảo đảm thiên cùng vạn bác sẽ so lão vạn bác phát triển càng tốt đại gia đãi nộ cũng sẽ càng tốt đám người xôi chào. Vạn điểm hưng phân trung, ôn hân trong lòng tình thịch nhảy cái không ngừng. Xí nghiệp từ nguyên lai chú tư ý đồ ở hai ngày chi gian biến thành hiện tại toàn tư thu mua, ai ở trong đó nổi lên quan trọng nhất quyết định tác dụng, đừng nói, nàng cũng biết. Đều nói thời gian là ma yên ổn thiết cảm tình vũ khí sắp bén, nhưng hiển nhiên đối quá khứ canh cánh trong lòng, không ngừng nàng một cái. Ôn hân, đến ta văn phòng một chút. Vạn tổng khâm điểm. ôn hân tại hạ làm ra nào đó quyết định quyết tâm chương 12 phong dục tính không tĩnh vạn tổng ta tưởng từ trước. hôm nay thật sự chạm lâu lắm chân đau ti lũ liên tiếp đến tâm đau phức tạp ôn hân cao mày đối bối chiều nàng đứng ở phía trước cửa sổ vạn cương nói vạn cương đầu ngón tay yên mới vừa bật lửa còn không có hút chỉ đỉnh bị pháo hoa liệu tô điểm xám trắng gian hoa rõ ràng giới hạn ôn hân ngươi cùng ngụy luôn là cái gì quan hệ Vạn cương không trực tiếp đáp lại nàng thỉnh cầu, cầm điếu thuốc tay dơ dơ lên, trực tiếp đem cái vấn đề ném đến nàng trước mặt. Như là trong bóng đêm tàng lâu bí mật đột nhiên bị người phát hiện, kéo đến đại thái dương phía dưới bạo phơi giống nhau, ôn hân trên mặt xuất hiện không khỏe tái nhợt. Vạn tổng, ngươi vấn đề này cùng ta từ chức không quan hệ, ta có thể không trả lời. Vốn dĩ liền không tính toán cái này quật giống như dường như công nhân sẽ chính diện trả lời chính mình vạn cương. Đem yên ở gạt tàn thuốc tễ diệt sau, ngồi trở lại vị trí. Một lát sau, pháo hoa hoàn toàn chết đi khi, vạn cương đối nàng thỉnh cầu làm ra hồi đáp, ta không đồng ý, bởi vì thiên cùng lần này đồng ý chú tư thu mua vạn bác điều kiện chính là, ngươi cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này công tác. Vài phút về sau, tổng giám đốc trong văn phòng lại chỉ còn vạn cương một người khi, hắn biên đào yên biên hồi ức vừa mới chính mình nói ra câu nói kia sau. ở ôn hân trên mặt nháy mắt hiện lên phức tạp cảm xúc ngoài ý muốn kinh ngạc tiểu phẫn nộ cùng với cuối cùng hết thể chuyển hóa thành bất đắc dĩ hắn hút điếu thuốc sờ sờ mũi lao nam nhân cũng sẽ ngẫu nhiên bắt quái như thế nào liền không thể thỏa mãn hạ đâu tuy rằng ôn hân cuối cùng cũng không nói cho hắn nàng cùng ngụy dược chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ có một chút vạn cương xác định này quan hệ nhất định phỉ thiển ôn hân không thể trách ta ích kỷ Rốt cuộc vạn bác là ta tâm huyết, mà ngươi cũng là ở hắn nhất gian nan thời gian bồi hắn cùng nhau nhịn qua tới. Vòng khói dọc theo nam nhân dạy nặng khẩu hình nồng đậm phun ra, nhất thời có điểm không hòa tan được, tựa như hồi văn phòng lấy bao chuẩn bị xuống lầu ôn hân tâm tình giống nhau, nùng trọng cũng không hòa tan được. Ra văn phòng, không khí chính là đã hoàn toàn bất đồng một khắc phiên thiên địa. Không ai cùng ôn hân giống nhau băn khoăn tương lai muốn bắt loại nào thái độ cùng chính mình thủ trưởng ở chung. đại gia hứng thú càng nhiều là đặt ở tân lão bản sẽ cho bọn họ tiền lương đãi ngộ một cái như thế nào trích phần trăm thượng thậm chí có công nhân vì chúc mừng cố ý chạy đến bên ngoài mua chỉnh hai đánh sở tạ bụt trở về có lẽ quá chuyên chú ở trong tay cà phê thượng có lẽ là quá hưng phấn sở tạ bụt không chú ý tới đang ở cửa thang lầu chuẩn bị lâu ôn hân xông thẳng liền lên lầu cẩn thận t hai thanh âm qua đi bị dọa ngốc sở tạ bút toàn thân sẽ động chỉ sợ cũng thừa trong tay còn dơ kia hai đánh còn ở dung chuyển bất an cà phê tả dữ biên chừng sở tạ bút biên đi đỡ vì trốn hắn mà vọt đến một bên ôn hân Người không xem lộ a không biết nàng chân bị thương sao đầu đá lung tung tả dữ biên đem ôn hân nâng dậy tới trong miệng còn không thuận theo không buông tha nhỏ giọng nói thầm thật không biết trên mặt kia hai hố nhỏ là đường bóng đèn khiến cho vẫn là thở dốc nhi dùng